Chuyện Ma Ba Es xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Cô giáo Linh cùng thầy giáo Khê và ba giáo viên về hưu hồn vốn xây dựng trung tâm khuyến học. Linh liên tục thấy sự lạ, dường như mọi ý nguyện sâu của cô được một bàn tay vô hình thực hiện. Tận cùng của Lương Tiện, chưa chắc là Lương Tiện. Sự thật là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cô ơi cô. Bài vở nhiều quá cô ơi. Con muốn đi tu cho khỏe cô ơi. Bố mẹ con giờ làm lụng vất vả mà con không giúp họ được cái gì cả. Nhiều hồi con không muốn học nữa. Con muốn đi đâu đó cho rồi. Để bố mẹ con không vất vả nữa. Không phải thêm gánh nặng nữa. Rồi những lúc ốm đau ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ con. Rồi những lúc họ không lao động được nữa ai sẽ quảng gánh lo cơm áo gạo tiền. Dạ thì tại bố mẹ con vì con nên mới vất vả. Giờ chẳng hạn con đi tu Bố mẹ sẽ không làm lụng nhiều nữa Vậy thì vết thương lòng Nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình Ai sẽ chịu thay giúp họ đây Con Con còn quá nhỏ Để hiểu được những phạm chùa đó Nhưng nó không hề xấu Vì cô hiểu tấm lòng của con Cũng chỉ vì con thương bố, thương mẹ Thương đấng sinh thành của mình mà thôi Nhưng thương không có nghĩa là trốn tránh Thương là phải cố gắng học thật giỏi Sau này không thành ông to bà lớn Cũng phải có cái nghề ổn định Để đến đáp công ơn tựa thái sơn của cha của mẹ Nghe con Dạ con biết rồi 5h30 rồi Ngày mai các em nhớ đi học đúng giờ nhé Cô có việc nên nay lớp chúng ta nghỉ sớm Nhìn đám học trò vui mừng khôn xiết Ôm nhau đập bàn hú hết Mà cô Linh cũng không nhịn được cười Đúng là nhất quỷ nhì ma Thứ ba học trò mà Hôm nay tiết dạy cuối phải kết thúc sớm vì cô có hẹn với người ta đi ký kết giấy tờ chuyển nhượng đất. Cô và những mạnh thường quân khác trong hội khuyến học của mình vừa quyết định chung tay góp vốn để xây dựng một trung tâm dành riêng cho trẻ em nghèo vượt khó, hiếu học. Họ là những giáo viên chính quy có, về hưu cũng có. Thậm chí những bạn sinh viên sư phạm cũng hăng hái đăng ký dạy tình nguyện vì lý tưởng của hội đưa ra đã thúc đẩy tâm huyết của nhà giáo. khao khát nuôi dạy con chữ lúc nào cũng mãnh liệt. Anh đang hoàn tất giấy tờ thủ tục trước Để sau này đặt tên trung tâm Hàng ngày vẫn dạy thêm chính quy suất cuối cùng là suất dành cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt Vấn đề này anh đã liên hệ với nhà trường để lấy danh sách Nhưng phải hoàn toàn miễn phí nghe anh Đương nhiên rồi Tiền thuê trung tâm từ trường Sẽ bù đắp vào những khoản đó Hỗ trợ chi phí cho giáo viên Hay những bạn sinh viên tình nguyện giảng dạy Vậy thì em yên tâm rồi Em mong là sau khi trung tâm của mình hoàn thiện Sẽ thúc đẩy mạnh phong trào này hơn nữa Anh cũng mong là như vậy. Tới rồi đây em. Thầy Khuê, đồng nghiệp trung trường với cô Linh, được người quen môi giới cho miếng đất nằm trong con đường 5m5, cách biển chừng 200m, cách trường chính quy 300m theo hướng ngược lại. Diện tích 120 m vuông tuy không rộng lớn, nhưng đủ không gian để xây một tầng hầm và ba tầng dạy học. Đây chính là thành quả của cả hai, cùng với ba giáo viên khác đã về hưu, chung tay đóng góp, Số tiền tuy không nhỏ, nhưng xét với điều kiện của từng người cũng chẳng phải là quá lớn. Và điều đáng giá nhất là tấm lòng cao cả và tâm huyết ngút ngàn thì không có loại vật chất nào có thể mua nổi. Mọi thứ coi như xong. Giờ còn đợi làm công chứng quyền sở hữu đất nữa là được rồi. Địa thế này gần biển, làm trung tâm dạy học thì là quá chuẩn rồi. Tôi chúc các anh các chị sớm hoàn thành tâm nguyện của mình nhé. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Để tôi qua nhìn lại chút. Miếng đất này là của cha mẹ để lại cho anh Sơn cá mú. Anh cắt ra một nửa xây nhà thờ. Phần còn lại, tính sau này có vốn mở rộng thành khu nhà trọ cho thuê. Ai rè giờ có người vào mua, giá cả cũng hợp lý. Lại có thiện trí và tâm nguyện cao cả. Thành ra không một chút nề hà hay o ép. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh cũng là một người chính trực. Sầu dĩ có biệt danh hơi răng hồ trợ búa. Là vì thời trai trẻ hay theo cha đi biển đánh cá kéo lưới. Thành ra dân vùng đây gọi vui, hóa quen miệng. Ở gần cây học thì sẽ học được nhiều hơn những cái điều hay lẽ phải. Cũng đỡ vất vả tình hình an ninh trật tự. Chứ nếu người hỏi mua muốn mở quán nhậu hay quán karaoke massage gì đó, chắc chắn anh sẽ khúc từ. Vì trong căn nhà hai gian hiện tại đang ở, còn có bàn thờ cha, thờ mẹ, thờ tổ tiên. Cây bàn này là mình trồng luôn hả anh? Tôi trồng cũng lâu rồi, tại đất trống nhìn hoang vu á, nên trồng vài cây cho nó có không khí. Trước cũng làm vườn ở đây đây, nhưng vừa rồi đã san lấp hết rồi. Linh, sao vậy em? Tự nhiên em thấy choáng đầu quá. Thôi, đi về, mai mốt giấy tờ xong xuôi, rồi khảo sát sau. Chiếc xe ô tô vừa quay đầu chạy ra đường lớn, sự tránh chóng lúc nãy cũng ngay lập tức tan biến. Vốn dĩ là một người theo đạo Phật lại tâm niệm tu tại gia. Những gì liên quan đến hai giới âm dương cô đều rất có niềm tin. Miếng đất đó là do ông cha để lại từ thời xa xưa. Thổ thần hay khí âm tụ lại là điều không tránh khỏi. Có lẽ vì vậy mà khi nãy làm cô có cảm giác buồn chồn. Anh đã có bản vẽ rồi đây. Em xem như vậy có được không? Tầng hầm sẽ kéo dài ra sau. Trừ một đường hông để xe vòng lên lại phía trước. Tránh tình trạng kẹt cứng khi học sinh tan học cùng lúc. Ba tầng thì tầng trên cùng sẽ dành riêng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cuối cùng là phần sân, chỉ đổ bê tông nền và chỉ làm cổng đầy. Một bốt bảo vệ nhỏ, nhìn trực diện là nằm bên tay trái. Còn cây bàng này, uh, chặt đi cho nó thoáng. Linh, em sao vậy? Đừng chặt cây, cứ tỉa bớt cành cho bớt xung xuê thôi. Để cho nó bóng mát với ra dáng trung tâm dạy học. Vậy thì cứ theo ý em Ba người kia họ giao toàn quyền lại cho mình rồi Cô Hà gợi ý cho cái tên Sao mai Em thấy được không? Ổn đó anh Tên vừa dễ nhớ vừa ý nghĩa Em phải về nằm chút Chắc là trúng gió Sao mà đầu óc khó chịu quá Thả lòng người trên chiếc giường quen thuộc Cô Linh vẫn chưa hết choáng váng Không hiểu sao triệu chứng vừa dứt Thì đột ngột quay lại Có khi mấy này lo nghĩ nhiều quá Về việc xây dựng trung tâm Nên chi não phản hồi quá tải cũng nên Khi gì cũng quy chụp cho tâm linh Thì không hay lắm Mẹ mệt hả mẹ Hay để con lấy cho mẹ ly nước cam Không cần đâu con Mẹ nằm chút là khỏe lại ngay Con ăn tối rồi học bài đi Ngày mai có tiết kiểm tra nào không Vậy thôi con lên phòng Có gì mẹ gọi con nhé Lặng nhìn từng lời nói Từng cử chỉ của con gái diệu Mà cô Linh mỉm cười mãn nguyện con bé đã khôn lớn, trưởng thành rất nhiều rồi. Chị tội nghiệp là thầy Tuân, chồng cô Linh, đã không may qua đời sau một tai nạn giao thông thương tâm trước cổng trung tâm dạy thêm vì sang đường in để cương cho học trò. Con bé vừa tròn 10 tuổi đã phải rời xa cha mình mãi mãi. Thưa ơi, con học bài rồi mang đồ vào máy giặt giúp mẹ. Mẹ nằm chút nghe con. Dạ, con biết rồi. Mẹ nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tiếng con bé vọng xuống. Cũng là lúc đầu óc cô Linh miên man Chìm vào trong giấc ngủ Bên tai tựa dương lồng lộng tiếng gió thổi Tiếng chim hót díu dít Dịu êm vô cùng Những giai điệu ghi ta mộc mạc từ đâu vang lên Hoàng qua tâm trí đang tránh choáng Như một liều thuốc an thần Một cánh đồng hoa bỗng chốc nở rộ Phía trước mặt là một lối mòn Cô cứ thế theo hương sắc Mà lẫn thưởng vào bên trong Căn nhà nhỏ này của ai đẹp quá Cửa chính rộng mở Không chút rẻ trùng kề lạ mặt vãng lai. Cô tìm ai? Ừ, xin lỗi, ừ, tôi... Chờ kịp giải bày. cô Linh bỗng chốc hưởng lại. Khi toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp đó, tự dưng tan biến. Hiện ra trước mặt là hình ảnh miếng đất rộng hoang sơ. sát bên là một căn nhà hai gian còn rất mới. Cây bằng phía trước, sao nhìn quen quá? Đừng nói là... Cô sao vậy? Anh... anh là... Anh là ai Tôi là người quen với chủ miếng đất này thôi Tôi tên Đại Nhìn cô phúc hậu thật Gương mặt hiện rõ vẻ từ bi độ lượng Đôi mắt không chút ánh nhìn đào hướng Tôi đoán không lầm Công đức cô có được Là nhờ giác ngộ giáo lý nhà Phật Vầng hào quang năng tỏa ra xung quanh Không phải ai tu tập cũng đều có Đúng là tôi có tu tại gia Nhưng sao anh lại biết Tôi không biết Là tâm sinh tướng Là đức họa ngũ quan Đứng đối diện đã cảm thấy sự rực rỡ Tôi có chút việc phải đi rồi Có dịp sẽ nói nhiều hơn Này khoan đã Cô Linh cố nhò mắt nhìn theo thân hình hộ pháp Đang khuất dần sau căn nhà hai gian của anh Sơn Người đàn ông này rốt cuộc là ai Tại sao như thể xuyên thấu tâm can kẻ đối diện đến như vậy Trong lòng thực sự rất nôn nóng muốn gặp lại Vì cuộc nói chuyện khi nãy quá cuốn hút và sự kỳ bí khó giải thích. Mải mê theo dõi, cô vừa quay đầu lại tính bước đi thì va thẳng vào một cậu bé học trò lạ hoắc. Hết thời chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã lủi húi xin lỗi rồi vội vã chạy vào trong sảnh. Bất thình lình nhìn ra, cô đang đứng giữa sân của một căn nhà ba tầng. Học sinh từ đâu lũ lượt kéo vào với điệu bộ gấp gáp. Một chú bảo vệ lớn tuổi quay lại nhìn cô mỉm cười. Rồi nhanh chóng đẩy cổng rộng ra. Chạm nhẹ qua tán cây bằng giả cỗi. Một vài chiếc lá theo gió thu vương vấn dưới nền. Cô ơi cô, lớp đặc biệt ở trên tầng 3 à cô? Học sớm, về sớm, còn đi bán nữa nghe con. Bố mày ăn nhậu cả ngày, không phụ tao cái gì. Vào học đi, nhanh lên. Dạ. Con, con. Không kịp gọi với theo. Cô học trò với bộ đồ cũ kỹ đã ngả vàng chạy thẳng lên cầu thang, không quên ngoái đầu lại, nhìn cô mỉm cười hiền lành. Kỳ lạ thật, mọi hoạt cảnh trông thật quen thuộc. "Chú bảo vệ ơi, đây là trường học hả?" Cô vào đây mà không để ý sao? Ra ngoài nhìn lại xem." Chú bảo vệ không quay đầu nhìn người phía sau, chỉ lập tức đáp lại rồi chỉ tay ra phía trước. Nối giữa hai trụ cổng là một tấm bảng to lớn đề mấy chữ: "Trung tâm Sao Mai". Chậm rãi nhấn nhá từng từ Như không tin vào mắt mình nữa Đây chẳng phải là gợi ý mà cô Hà đã gợi ý cho mình sao Tự dưng đầu óc mình mẫn hẳn ra Cô nhớ lại từng tình tiết vừa bắt gặp Căn nhà ba tầng Tầng trên cùng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Đúng là tâm nguyện của cô Và những đồng nghiệp của mình rồi Chú, chú ơi Ai là chủ căn nhà này vậy Chúc mừng cô Tôi khâm phục tâm nguyện của mọi người Tôi sẽ giúp đỡ hết sức với mọi người. Chú bảo vệ từ từ kéo mũ lên, để lộ một gương mặt vừa lạ vừa quen, làm cô Linh chợt mắt kinh ngạc. Đó chẳng phải là người đàn ông tên đại đã gặp lúc nãy sao? Cô Linh giật mình tròn tỉnh, toàn bộ khung cảnh trong giấc mơ kỳ lạ như hiện ra trước mắt. Chân tay nóng san, cảm giác mệt mỏi không còn nữa. Đầu óc sảng khoái, thanh thản vô cùng. Mùi hương hoa trên cánh đồng khi nãy, thoang thoảng bên cánh mũi. Chỉ là một giấc chiêm bao thôi nhưng nó đã bao quát toàn bộ những gì cô nung nấu tầm huyết trong một thời gian dài. Có lẽ do ngày nào cũng nghĩ đến nên sinh ra nhập tâm ngay cả trong giấc ngủ. Mọi thứ không hề đáng sợ duy trì các người đàn ông vạm vỡ tên đại là làm cô băn khoăn nghĩ ngợi mà thôi. Không biết anh ta là ai sao có thể một chớp mắt là nhìn thấu tâm can người khác như vậy. Nếu đó là vong linh trú ngụ trong miếng đất vì hợp mạng hợp tuổi mà đi theo phù hộ thì không có gì phải lo âu cả. Chắc do em nhập tâm thôi. Nhưng mà nếu về tâm linh, thì chị cũng tin. Nếu quậy phá hay cản trở, thì chị em mình không đụng đến được miếng đất đó đâu. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng không sao đâu. Cũng chỉ là chiêm bao thôi. Sắp tới chị Lan Anh đi coi giúp em cái ngày tốt. Rồi bên anh khuê tìm thầu xây dựng hoàn thành bản vẽ nữa, là bắt tay vào làm thôi. Dự kiến nếu hoàn thành trước tháng 9 là đẹp, thời điểm mấy đứa nhỏ nhập học luôn. Đem giấc mơ kể lại cho mọi người Ai nấy cũng tỏ ra mừng rỡ Những giáo viên trong hội khuyến học của cô Linh trước đây Đều là Phật tử Sinh hoạt trong chùa Nên họ rất trân trọng những phạm chùa tâm linh đó Dù đúng dù sai Dù thiện dù ác Đều có cách giải quyết Bạn Kim Yến Hôm nay lại nghỉ học hả lớp trưởng Dạ đúng rồi cô Nhưng không có đơn xin phép Em đã ghi đầy đủ trong sổ đầu bài Tuần này bạn vắng 3 buổi xen kẽ Đều không có phép ạ Có bạn nào liên lạc được với bạn Yến không? Lớp trưởng gọi giúp cô thử xem. À thôi, em gửi số của bạn qua đây cho cô. Bà của gọi liên tiếp được thực hiện, nhưng hoàn toàn không có ai hồi âm. Rột gan nóng như lửa đốt. Mai lại là Chủ nhật. Cô Linh quyết định, tan trường sẽ ghé thẳng đến nhà của học sinh, xem như thế nào. Quanh co một lúc, qua ba con hẻm nhỏ. Cuối cùng cũng tìm đến nhà của ông Bảy thợ hồ. Theo biệt danh mà người trong xóm hay gọi bố của Yến Cô Linh vừa dừng xe trước cổng Thì đã nghe rõ mồn một, một Những tiếng cãi vã om sòm Căn nhà cấp 4 vôn sĩ đã sập sể Nay còn ảm nạm và chát chúa hơn Bố nhậu say thì bố ngủ đi bố Bố đừng có hành mẹ nữa mà bố Mẹ bệnh rồi bố không thấy sao Mày câm miệng Mày đừng có hỗn Mày làm con mà dám nhảy vào họng tao sao Con không hỗn Nhưng bố đối xử với mẹ như vậy là bố sai Tao làm lụng cực khổ nuôi mày ăn học Giờ mày khôn lớn, mày mất dạy với bố Muốn mất dạy với tao không Có ai ở nhà không Chị tìm ai Cô Cô Linh vội cất dòng cảm xúc Đang ngần ngấn nơi khóe mắt Mỉm cười nhìn học trò của mình Trước khi quay sang ông Bảy Với gương mặt đầy lạnh lùng Mẹ của cô bé nhận ra sự có mặt của cô giáo Liền vội vã ngồi dậy chào. Trông thần sắc nhợt nhạt vô cùng như người mắc bệnh. Cô cần tìm ai? Dạ, chào anh. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Kim Yến. Mấy hôm nay em liên tục nghỉ học không có lý do. Gọi điện thì không bắt máy. Nên tôi phải tìm đến tận nhà để hỏi thăm, động viên để không ảnh hưởng gián đoạn việc học. Nó không có bị gì hết cô. Mẹ nó đau. Tôi nói nó ở nhà phụ bán bánh mà thôi. Tối nay đang thất nghiệp. Mời cô vào trong nhà Tôi ra ngoài có việc rồi Dạ cảm ơn anh Tôi xin phép gặp em Yến để trao đổi một chút Nhìn chằm chằm theo dáng đi ngã nghiêng của ông Bảy Bỗng nhiên đầu óc cô quay cuồng Cảm giác hôm bữa lại ùa về rất khó hiểu Bên tai cứ ong ong như tiếng côn trùng Cô? Cô sao vậy cô? À, cô không sao Mấy hôm nay có chuyện gì Sao em lại nghỉ học không phép Cô với các bạn lo cho em nữa giờ? Có gì khó khăn cứ nói cho cô biết. Dạ không, tại tại bố em thất nghiệp rồi, sinh tật ăn nhậu, về quậy phá, đuổi đánh mẹ té ngã chật khớp. Em phải ở nhà chăm sóc, với sợ bố lại quậy tiếp bác cô. Chắc em xin nghỉ học để đi làm thôi. Em không còn tâm trí nào để học nữa. Con không được nói như vậy nghe không? Nhà này bố mẹ đã thất học rồi, đã khổ rồi, con phải học đến nơi đến chốn kiếm kích nghề mà nuôi bản thân. mài mốt mẹ khỏe lại, đi bán bánh lại được là ông ấy không quậy nữa đâu. Ngày mai đi học lại nghe con. Nhưng mà... Mẹ em nói rất đúng. Bây giờ chỉ còn em là niềm hy vọng cho gia đình. Không được nản lòng nghe em. Mọi việc cô sẽ nhờ thầy Khuê đến gặp rồi khuyên giải, động viên tâm lý cho bố. Mẹ con mày cút hết ra khỏi nhà cho tao. Anh bình tĩnh lại đã. Anh cứ như vậy, sao con cái nghe lời được, an tâm học hành được. Không phải chuyện của cô, sống chuyện thì đi về. Ông Bày vừa đi vừa chửi, hùng hổ tính lao vào vợ con mình, thì bỗng nhiên ngã chúi về phía trước, ập thẳng vào trộn cây cảnh trước cửa chính. Máu từ miệng không ngừng phun ra. Cùng lúc đó, đầu óc cô Linh lại một lần nữa xuất hiện cảm giác tránh choáng khó hiểu. Yến hốt hoảng chạy ra đợi bố mình dậy, nhưng không ngờ, Bị ông ta đẩy mạnh, làm con bé ngã nhào vào người cô chủ nhiệm. Hàng xóm nghe đồng tụ tập qua đẩy trước sân. Mấy ông chú chặt tuổi thấy vậy, liền lao vào can ngăn. Ông Bảy ngầm gương mặt máu me lên, nhìn một lượt xung quanh. Bất giác quay sang lườm cô Linh không chớp mắt. Đây là chuyện của tôi, mấy người về hết đi. Bảy, mày ăn nhậu nó vừa thôi Bảy. Còn vợ còn con, con cái thì đến tuổi học hành. Mày làm vậy rồi. Sao con cái nó học cho nổi? Già đâu rồi chứ mày? Cả tháng nay, ngày nào gia đình mày cũng ngồn nào hết là sao? Hay để ta báo tổ trưởng, nói công an phường vào làm việc? Thôi thôi, anh nói vậy thì tôi im. Tôi đi ngủ. Chào cô, tôi đi ngủ. Yên tính chạy đến lau mặt cho bố, nhưng bị ông chỉ tay cản lại. Cả xóm chứng kiến, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Ông ta vừa đi, vừa quay lại nhìn cô Linh đầy cam phẫn. Một lần nữa cảm giác tránh chóng lại ập đến Cô vội vã chống tay vào tường Nhắm mắt Để không bị mất thăng bằng Cô có sao không cô Cô hơi mệt chút thôi Em coi để ý bố Có gì phải gọi mấy cô chú hàng xóm nhiệt nghe không Việc này mai mốt cô sẽ nhờ thầy quê Sang khuyên giải động viên Giờ cô về nằm nghỉ một chút Đầu óc khó chịu quá Dạ em về luôn chị Em cảm ơn cô Về đến nhà, mà đầu óc lưng lưng cứ như trên mây. Bé Thư thấy mẹ hai hôm nay đều chung một triệu chứng, cũng lo lắng không kém. Vừa đặt lưng xuống giường đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô Linh một lần nữa được chứng kiến cảnh hung bạo của ông Bảy. Đây chính là đoạn ông ta ra ngoài, rồi hùng hổ vào trong, đòi xông đến hai mẹ con. Bất thình lình có ai đó từ phía sau lưng. Cố chạy thật nhanh đến, đẩy ngã ông ta xuống đất mạnh đập vào chậu cây cảnh trước cửa chính. Người đó không đi vội mà còn đứng lại chỉ trỏ với điều bộ rất hả hê. Trong mơ, cô cố nheo mắt nhìn nhưng không tài nào nhận dạng được. Bỗng nhiên mọi thứ đứng sững lại, đầu óc quay cuồng, lỗ tai lùng bùng như có gió thổi mạnh. Người trước mặt đột ngột quay sang, là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Trên tay cầm xèng nhỏ, đôi thức đo, những giọt củ của thở say dựng, nhìn cô mỉm cười. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? À, mẹ hơi mệt nên ngủ chút thôi. Mẹ nói lầm nhầm gì đó nãy giờ. Mẹ uống nước cam đi cho khỏe. Mẹ cảm ơn. Con lên học bài đi. Con ăn tối chưa đó? Dạ, con ăn rồi. Nhầm nháp ly nước cam mát lạnh. Tinh thần cũng trở nên khoan khoái hơn một chút. Nghĩ lại hai giấc mơ và những triệu chứng kỳ lạ. Cô không dám quy chụp nó là phạm trù nào cả. Lặng lặng lên tầng trên Đọc kinh gõ mõ Thắp nhang cho bàn thờ Phật Để tâm can thanh thản Và cân bằng lại một chút Hay là do hôm qua ngủ sớm Quên hương khói Nên tinh thần mới hoang loạn Rồi nằm thấy những chuyện không hay Thủ tục giấy tờ đã xong rồi Đợi thứ hai mọi người cùng thu xếp lên Công chứng nữa là xong Tự nhiên em cũng đóng lòng quá mấy chị ơi Muốn hoàn thành thật nhanh thật sớm Tâm nguyện còn răng giờ ngày nào Là lòng không yên ngày đó Về vợ con nó thấy em đâm chiêu suy nghĩ Mà cứ sợ bị chết Mua thuốc bổ cho uống mấy bữa nay Vậy là nhất thầy rồi còn gì Đùa vậy thôi Chứ chị cũng muốn chứng kiến cái trung tâm lên hình lên dạng Lúc đó mới an tâm mà soạn giáo án được À Còn cắt băng rôn khai trương nữa Lúc đó Linh mời thầy hiệu trưởng qua luôn nghe em Chắc chắn phải có chứ chị Sau đó còn lên danh sách Những em có hoàn cảnh đặc biệt Khuyến khích các em đăng ký môn mình học yếu Rồi bắt đầu phân chia lịch học cho hợp lý Sắp tới còn đón những em sinh viên sư phạm tình nguyện Năm cuối đến hỗ trợ Coi như cũng là thực tập cho quen lớp Sau này dạy chính quy đỡ bỡ ngỡ hơn Nói chứ các em đó còn trẻ Nhiệt huyết còn mãnh liệt hơn cả chị em mình Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến Hôm nay cả năm có mặt thật sớm Thầy Khuê đã đi coi ngày tốt Nhờ người hợp tuổi đứng xa cúng tạ Cũng như lấy ngày tốt để khởi công Không mong gì hơn Chỉ mong sau này trên từng mảnh đời bất hạnh Sẽ nảy mầm lên những hạt giống tâm hồn đẹp đẽ Những viên gạch đầu tiên đã được đặt lên mảnh đất hy vọng Mọi người bắt đầu cùng nhau xây ước mơ Trong những ngày thi công Cô Linh luôn tụ kinh niệm Phật Cầu bình an cho tất cả mọi người Để công việc được xuân sẻ và đúng tiến độ Cũng thật kỳ lạ Là trong quãng thời gian vừa rồi Cô không còn nằm thấy bậy bạ Hay đầu óc tranh choáng quay cuồng nữa Thầy hiệu trường đã có mặt từ rất sớm, khoảnh khắc sau mùa tuyệt đẹp, gửi gắm chút gió heo may, qua lẳn tóc bạc đi vì bụi phấn. Cùng với năm thầy cô giáo trong hội khuyến học, tất cả đứng lùi xa, nắm chặt tay nhau để ngắm nhìn thành quả trước mặt. Khoảng sân minh mông rộng rãi, chuẩn bị chào đón bước chân đầu tiên của những cô cậu học trò. Căn nhà ba tầng khang trang, còn thơm mùi sơn mới, đã sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc cho tâm nguyện, lòng nhiệt huyết của tất cả thầy cô giáo một tập thể đang rất nóng lòng thực hiện hóa những giấc mơ còn dang dở. Chúc mừng tâm nguyện của mọi người cuối cùng đã hoàn thành mỹ mãn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau leo lái những con đò đi đến cái đích đẹp đẽ và chân thiện mỹ nhất có thể. Mời thầy. Thầy khuê mừng rỡ, tay run run đưa cái kéo cho thầy hiệu trưởng cắt đi giải băng đó, chính thức khai trương trung tâm sau mai. Sau mấy tháng rồng rã chứng kiến thành quả mỹ mãn. Ai nấy cũng bồi hồi xúc động. Anh Sơn cá múa, chủ cũ của miếng nứt cũng sang chia vui. Còn khoảng 5 ngày nữa thôi là bắt đầu năm học mới. Dự kiến trong vòng nửa tháng sẽ có những giờ học đầu tiên. Sau khi cô Linh nắm được danh sách học sinh có hoàn cảnh cá biệt. Còn lại sẽ so những giáo viên bộ môn khác tự bàn bạc rồi lên phương án trước khi đưa lịch qua trung tâm để cố định giờ giấc cụ thể. Nếu số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt quá dự kiến sẽ chia giờ và dạy thêm ở dưới tầng hai. sau khi những lớp học thêm thông thường trả phòng. Bây giờ tạm thời anh cứ ở đây, bảo vệ trung tâm cả ngày. Nhà gần nên anh sắp xếp việc đi lại sao cho ổn hòa nhất anh nhé. Làm gì làm, ban đêm phải có mặt, vì bên trong lắp nhiều màn hình với cả máy móc thiết bị. Sau này chính thức có giờ học, tôi sẽ phổ biến cụ thể hơn nữa. Cô Ngân có người quen giới thiệu cho một chú bảo vệ, nhà cách trung tâm mấy căn. Tiện lợi việc ăn ở đi lại nên mọi người thống nhất ký hợp đồng với chú. Dù gì cũng là dân thổ địa, có chuyện sẽ dễ, dễ xử lý và phối hợp với những người xung quanh hơn. Đó là chưa kể, hai bên đều trạc tuổi nhau, rất dễ làm việc và trao đổi quan điểm. Chú Tùng theo chân đi dạo một vòng, quan sát tất cả các phòng cũng như mọi ngóc ngách, cửa thoát hiểm. Tầng trên cùng được thiết kế đặc biệt. ban công bên trái có cầu thang sắt dẫn thẳng xuống đường hông bên dưới. Nhằm mục đích thoát hiểm khi gặp sự cố Đây là chìa khóa tất cả các phòng Giao lại cho anh Ban đêm anh chịu khó kiểm tra các tầng Các phòng luôn anh nhé Biên bản bản giao đã có Anh không cần ký Chỉ cần thấy thiếu cái gì Thì lập tức gọi vào số của tôi Có in trên cùng đây Hoặc là gọi thẳng cho công an khu vực Dạ tôi hiểu rồi Anh ơi Còn cái này quan trọng nữa suýt quên Anh nhớ nhang khói thổ thần đất đai đầy đủ anh nhé Có một bàn thờ nhỏ nằm ở cuối đường hôm đó. Mấy người giáo viên mà cũng tin tâm linh ma quỷ quá đó nghe. Không đâu anh, niềm tin mà. Anh thờ Phật Thánh thì phải có niềm tin vào ma quỷ chứ. Ai cũng từng là con người, chỉ là con đường đắc đạo hay hóa sinh của mỗi giới là khác nhau mà thôi. Trời tạo nghiệp có thể cản, mình tạo nghiệp thì phải chịu quả báo. Chú Tùng trước đây là một người làm nghề đàn cò kiểu nôm na là đàn nhạc, phục vụ đám tang. Tuy nhiên càng lớn tuổi, chú càng thấy trong người bồn chồn, thấy sự không được may mắn, hay nằm mộng thấy người âm về gọi tên. Nên sau này giải nghệ, xin đi làm bảo vệ cho một công ty may mặc. rồi bây giờ các cổng ở đây. Chú hỏi để kiểm chứng, chứ không phải có ý mắc méo, khinh suất. Tâm linh rốt cuộc không phải là để mộng tưởng, sợ hãi hay hù dọa. Tâm linh cốt lõi, cũng chỉ là một thái cực song song, mà nhìn vào đó, Người ta có thể chiêm nghiệm ra được ý nghĩa đằng sau, hỉ nộ ai ố đời thường. Tâm linh đúng hay sai, thật hay giả, đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhìn nhận của chủ thể. Tôi đến, chú Tùng về nhà lấy chăn mặn chiếu gối, rồi trở sang đi kiểm tra một vòng. Dù gì cũng đã ký hợp đồng, phải làm cho hết tinh thần trách nhiệm. bật hết đèn dưới tầng hầm, chú bắt đầu lên tầng tầng một. Mũi sơn mới sọc thẳng vào mũi. Đồng nặng đến nghẹt thở Nghe đầu tổng chi phí đã hơn 3 tỷ Nặng nhất là miếng đất Chiếm 2 phần 3 số đó Cũng may địa thế trong đường 5m5 Trước ngoài đường chính 10m5 Chỉ có đại gia số má mới sở nổi Vừa đặt chân lên tầng 3 Bỗng nhiên ngoài ban công Phát ra hàng loạt những tiếng leng keng đến điếng người Chú Tùng vội vàng mở đèn Xông thẳng vào trong Nhưng không thấy ai cả Ngoài cầu thang thoát hiểm gió thổi vi vu mát lạnh cả người, chắc đám lá khô từ nhà anh sơn bay qua chạm vào chân sắt mới ồn ào vậy thôi. Bỗng nhiên cởi ra vào đóng sầm thật mạnh, làm chú tùng giật bắn cả người, toàn thân tự dưng lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên. đã từng làm nghề liên quan đến ma chay, không thể nói là bác sợ ma sợ quỷ đến mức phản ứng dữ dội như vậy. gió thui lùa qua cửa ban công. Chấn an tinh thần đang có chút hoảng loạn. Thật vậy, câu trả lời là đây chứ đâu. Đứng sụng thêm vài giây để bình tĩnh. Chú đang tính xuống dưới bằng cầu thang thoát hiểm, Thì bỗng dưng cửa ban công chính mở toang. Lần này thì không có sự va đập. Nên chú bình thản ra đóng lại. Vừa chạm vào, tự dưng hai vai nặng chĩu. Ông ơi, quên lấy cơm rồi. Ờ, bà để đó tôi chạy xuống. Xuống đây tôi hỏi cái Tiếng gọi to của vợ chú Ở bên dưới bút bảo vệ Làm chú Tùng tròn tỉnh Vội vã chạy xuống Cảm giác lạnh gáy Hai vai nặng chữ cũng tan biến đi Lúc nãy quên quán Quên mất cả cái mèn đựng cơm Cô Hương vợ chú Tùng thấy chồng xuống Nhưng cứ nhìn đâu đâu ở trong Chốc chốc lại ngước lên tầng ba ra vẻ đăm chiêu Bộ mấy đứa nhỏ còn học à ông Đâu có bà Này ngày đầu mà Vào năm mới có sở dậy giờ chưa có đâu Tối nay mỗi mình tôi Hay bà qua nằm với tôi cho vui Có ai đâu mà sợ À, ờ, bà quên Có camera, cũng không làm ăn được gì Xì Dạ rồi, nói cho mấy đứa nhỏ nó cười Sắp tới phải có người thay phiên ông chứ Hay là sao Tôi cũng không biết nữa Tạm thời là giờ làm cả ngày Đi đi về về được mà Tháng 6 triệu cũng được rồi Đồng xa đồng vào phụ với bà Hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học Đừng có đặt gánh nặng lên vai nó nhiều Tôi hiểu rồi Ông ăn rồi ngủ sớm đi Coi tôi nhét dao dưới gối Lỡ có nằm mộng thấy bậy bạ Cũng đừng có xuê theo nghe chưa Mạng ông mạng lớn Nhưng lại hợp vong linh ma quỷ Đi coi người ta cũng nói rồi đó Đừng có chủ quan chỗ lạ nước lạ cái Đất thổ cư Nhưng mình là người mới Ông hiểu ý tôi không Không sợ bà nhột thì tôi làm thêm đứa nữa rồi. Hừm, cái ông này. Ăn hết cơm, uống hết ly trà đá. Tinh thần sàng khói trở lại. Chú Tùng đóng cổng cẩn thận, dạo quanh một vòng bên dưới trước khi quay lại bốt, dựng cái giường xếp ra mà ngủ. Nằm ngoài này tuy không có điều hòa, nhưng sát mặt đường, lại hai cái quạt trần mát rượi Vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng đàn nhị từ đâu vang lên Khi thì thoang thoang ở đằng xa Lúc lại văng vẳng sát bên tai Chú Tùng cố lắng nghe Nhưng không tài nào xác định được phương hướng Bất tình lình Xung quanh ồn ào náo nhiệt Tiếng trò chuyện xì sầm Tiếng khóc than tang thương Hòa lẫn với nhau Tạo thành không gian hết sức hỗn tạp Sắp điệm rồi Vào đánh đàn đi anh Ủa? Anh Bốn Anh Đinh, anh Nghĩa Các anh sao lại ở đây? Một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau Chú Tùng hoảng hốt quay lại Thì bắt gặp những chiến hữu khi xưa Những người anh em cùng làm trong dịch vụ mai táng Tuy nhiên Dù cho chú có gào khàn giọng Ba người trước mặt vẫn không hề bay phản ứng Tất cả chăm chú đánh trống gõ chiêng Kẻ đàn bầu sầu nã Anh Tùng Đừng trả lời nghe không Ai đang nói đó Chú Tùng ngơ ngác nhìn xung quanh Nhưng đoàn người hỗn tạp Không ai để ý đến mình Tất cả đều đang tập trung vào những câu chuyện riêng Trước mặt là quan tài đậy nấp kín Không có người thân mang áo quan bên cạnh Tuy nhiên điều đáng sợ hơn Chính là tiếng khóc ai oán Vẫn không ngừng vang lên Hòa cùng những giai điệu ma chay quen thuộc Ba người trên hữu vẫn ngồi đó Miệt mài làm việc Ánh mắt đã chuyển sang nhìn chầm chầm vào chú Tùng Ba nụ cười mỉm, đồng loạt hiện lên trên khuôn mặt. Anh Tùng! Đã nói, không được trả lời nghe không? Tôi... tôi... tôi không nghe. Ai... ai đang nói đó? Im! Anh Tùng! Đừng! Đừng! Đừng! Đi ngay! Đừng! Chú Tùng lăn thẳng xuống đất, giật mình ôm đầu troàng tỉnh. Chỉ là giấc mơ thôi Nhưng sao thấy chân thật và kỳ lạ quá Xưa giờ đâu có gặp chuyện tương tự Hôm nay tự nhiên gặp ba chiên hữu thân cận Càng khiến mọi việc khó giải thích hơn Nhưng khoan đã Cả ba người này Đều đã chết hết rồi Kêu tên trong mộng Chẳng phải là muốn dẫn đi hay sao Nghĩ đến đó Bỗng dưng hai cánh tay đau nhói Làm chú Tùng Sực nhớ ra sự rằng co trong mộng Nhưng ai là kẻ đứng sau kéo lại Khi phía trước là ba chiến hữu đang cố lôi chú đi. Người đó còn có lòng giúp chú thoát nạn nữa. Giấc mơ kỳ lạ đêm qua làm chú Tùng không khỏi lo âu. Ngồi trầm tư một chút thì cô Linh ra kiểm tra trung tâm. Có vẻ khá hài lòng khi cửa ngõ cẩn thận, phòng ốc khóa ngoài an toàn. Anh ơi, hôm qua anh không thắp nhang à? Ờ, tôi, tôi quên mất tiêu. Không sao đâu. Nhưng lần sau nhớ nhăn khói đầy đủ anh nhé Không phải sao đâu Nhưng uh, cho đất đai ôm cúng Tôi hiểu rồi Nói đến đây Tự dưng chú Tùng dựng người ra Có khi nào giấc mơ đêm qua Là bắt nguồn từ việc mình quên thắp nhang Rồi vong linh ở đây quấy phá hay không Nghĩ đến Tự dưng ra gà ra vịt nổi hết cả lên Không chần chừ nữa Chú vội vã đốt ba cây Thành tâm khấn vái Sắp tới chắc là em sẽ thuê thêm một người nữa. Cả hai thay phiên giao ca ngày đêm cho nhau được không anh? Em sợ anh làm ở đây 24 trên 24. Cho dù nhà gần cũng khỏi sắp xếp công việc thời gian cho hợp lý. À, không sao đâu cô. Tôi giờ con cái cũng dựng vợ gà chồng cả rồi. Đi làm cho có đồng ra đồng vào thôi. Nhà gần đi đi về về được mà. Nhưng à, nếu vậy thì cũng khỏe. Tôi thì à, sao cũng được. Dạ, tạm thời em chỉ nói chừng vậy thôi. Nửa tháng nữa sẽ ngồi lại với anh, ký kết hợp đồng điều khoản cho danh mạch đàng hoàng. Anh cứ yên tâm chuyện đó nhé. Thôi, em phải qua trường có chút việc đây ạ. Chào cô. Gió heo may se lạnh, lướt qua hàng cây xanh, lá bỗng dưng lỉa cành, phải chăng thu đã đến. Tiếng trống trường vang vọng giữa tiết trời trong lành của khoảnh khắc sau mùa tuyệt đẹp. Gió heo may Tinh nghịch vút ve lằn tóc xóa dịu dàng của cô nữ sinh. Thật thoáng ngày góc vượng già, có đôi mắt long lanh của cậu học trò, không chịu dưới đôi tà áo trắng tinh đó. Ánh nắng thu len qua từng ô cửa, tâm hồn về trong ký ức ngày xưa. Với tay lấy bao nhiêu dòng hoài niệm, tiếng trống trường, thôi thúc mãi trong tim. Nhớ cô bé tà áo dài tha thướt, chiều gió đưa hoa phượng đầy giỏ xe. Nhớ cậu bé chân rụt rè cất bước, áo dài nghiêng trong đôi mắt tròn xoe. Những câu thơ của tác giả Ngọc Sơn như đang chảy ảo ảo trong hoài niệm. Nắng vừa trải dài trên hành lang cũ. À không, hình như là do nụ cười hiền hậu của cô Linh. Hôm nay là ngày dạy đầu tiên của năm học mới. Cô tính hết tiết sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng nhờ phổ biến cho các giáo viên khác về danh sách những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Em chào cô. Kim Yến, có chuyện gì về em? Dạ cô ơi Tự nhiên thời gian qua Bố em thay đổi hẳn luôn cô ạ Không còn hằn học hay chửi bới nữa <cười> Vậy thì mừng cho em với mẹ rồi Cố gắng lên em nhé Chuyện gì cũng có cách giải quyết Đừng có nản lòng Cũng đừng làm tổn thương đến bậc sinh thành Có gì khó khăn cứ nói cô À sắp tới cô sẽ tổ chức những giờ học phụ đạo miễn phí Em sắp xếp Rồi theo cùng mọi người ôn luyện nhé Thật à cô Em cảm ơn cô ạ Ừ Cố gắng lên Cô phải lên phòng giáo viên đã Năm ngày sau Toàn bộ danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Của khối 12 đã được cô Linh tiếp nhận Cả thầy 10 lớp Có tổng cộng 40 em học sinh Bây giờ còn đợi lớp 10 và lớp 11 nữa Rồi phân bổ lịch học Và sắp xếp giờ giấc cho các giáo viên phụ trách Riêng cô Ngân Lan Anh và Hà đã về hưu Nên phụ thuộc vào sức khỏe Sẽ có sự chia sẻ hợp lý nhất Thầy Khuê cũng liên hệ lại những em sinh viên năm cuối đại học sư phạm, bàn giao giáo án và lên tinh thần trước lịch dạy học sắp tới. Mọi thứ cơ bản coi như đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi ngày 15 tháng 9 tới là khai giảng trung tâm. Sáng nay khai giảng có hai lớp anh và một lớp toán ở trên tầng 3. Lịch dạy của các giáo viên trong trường em gửi lại cho anh để anh nắm cụ thể. Mới đầu công việc còn chưa quen, anh nhớ để ý xe cộ và hướng dẫn các em ra về bằng đường hông anh nhé tránh tình trạng chen lấn chật chội. Ờ tôi hiểu rồi, cô cứ yên tâm ạ. Trung tâm chính thức đón nhận những học sinh đầu tiên đến học. Toàn bộ lịch đã được các cô phụ trách sao lại cho cô Linh trước khi chuyển thẳng cho chú Tùng bằng một bản photo. Từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 15 phút sẽ có những lớp phụ đạo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở trên tầng 3. Chủ nhật trung tâm nghỉ, trừ 3 tháng cuối trước khi tốt nghiệp sẽ tăng cường. Đa số các em Toàn đăng ký khối A và D, nên cũng dễ sắp xếp. Chị với Lan Anh đảm nhiệm toán với anh. Lý có ngân, rồi còn hóa thì có thầy khuê phụ trách. Môn văn, em đã sắp xếp lịch rồi phải không? Dạ, đúng rồi. À, khung giờ từ 8 giờ tới 9 giờ 15, sẽ dạy ở tầng 2 nghe chị. Các em khối 10 và 11, lần lượt 15 và 20 em, lần phiên xen kẽ giữa các tầng. Được rồi, em cứ in ra cho tụi chị là được. À, đúng rồi. Mọi người nhớ điểm danh mỗi buổi. Học sinh nào vắng quá 10 ngày trong 1 tháng thì báo lại với em. Em sẽ có phương án xử lý. Hôm nay cô Linh có buổi dạy văn đầu tiên ở trung tâm mới. Cảm giác có chút bùi hồi, sen lẫn xúc động. Đứng trên bục giảng, cầm micro mà tay cứ run run như ngày chập trứng mới vào nghề. Tuy nhiên có một điều lạ là từ nãy đến giờ không thấy Kim Yến tới lớp. Mặc dù lúc học chính quy, cô Linh đã dặn dò kỹ lưỡng. Tự dưng trong lòng có chút bất an. Hôm nay em bận hả? Sao không đến lớp học phụ đạo? Cô, cô ơi, b, bố lại, lại uống say xỉn về đập phá đồ đạc, Không cho em đi học, bắt em ở nhà bán đồ phụ mẹ rồi cô ơi. Lênh tính của cô giáo không ngờ lại chính xác đến như vậy. Thầy Khuê nghe tin cũng tức tốc sang nhà học trò. Vừa dừng xe trước cổng thì đã nghe tiếng chửi bới om sòm. Tiếng là khóc thất thanh Hàng xóm xung quanh chỉ đứng ngoài hiếu kỳ Chứ không ai dám xông vào Mày không nghe lời Thì đừng có trách tao Hai mẹ con mày là lũ vô dụng Quán đã Anh không được làm như vậy với cô bé Mày là ai Tôi là giáo viên bộ môn của con gái anh Có chuyện gì từ từ nói Sao lại bạo hành gia đình như vậy Anh không sợ vợ con bị thương Hàng xóm dị nghị sao Không phải chuyện của mày Cút ra khỏi nhà tao anh quê cẩn thận dứt lời ông bảy vung tay tính đấm thẳng vào mặt thầy quê nhưng cô linh kịp thời phát sắc nên may mắn né tránh được thầy vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có giờ nóng nảy lên chỉ tổ làm hại đến hai mẹ con ông ta được đả hăng máu vờ lấy cái ghế nhựa sát bờ tường hung hổ xông đến bỗng nhiên đầu óc cô linh như quay cuồng Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông bảy đã lăn đùng dưới đất Giật tay giật chân liên hồi. Linh, gọi cứu thương đi em. Mau lên. Lấy thầy cái muỗng Yến ơi. Nhanh lên em. Bố ơi bố. Bố sao vậy bố ơi? Ông ơi. Tiếng gọi xe cứu thương vang lên. Cũng là lúc cơn co giật của ông bầy dịu lại. Chỉ cần thầy Khuê chậm chế một chút. Thì đã bị nuốt lưỡi. Thầy Khuê cũng lập tức cùng bé Yến. Theo xe lên bệnh viện. Không sao đâu Chị. Chị đừng lo nghe chị Không biết ông ấy có sao nữa không cô ơi Tôi đã vậy, giờ ông ấy nữa Dù gì cũng là vợ chồng với nhau Ông ấy có bệnh hệ gì Tôi cũng khổ cô ơi Cơn đau đầu lúc nãy vẫn còn âm mỉ Nhưng vẫn có chút hả dạ trong lòng Cô Linh thầm nghĩ Đó là quả báo nhãn tiền cho loại đàn ông không ra gì Có khi sau chuyện này mà thay đổi tâm tính Không hành hạ vợ con nữa cũng nên Tình hình sao rồi anh Bác sĩ nói, tai biến nhẹ, có nguy cơ liệt nửa thân. Nếu được cứu thì đôi chân cũng yếu đi, không lao động mạnh được. Em Trần An mẹ con con bé giúp anh. Anh lo thủ tục xong sẽ về ngay. Dạ, em biết rồi. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, thì cả hai cũng quay trở lại. Thầy Khuê vào trong an nủi, động viên tinh thần với ông Bảy. Còn Phân Yến, phải thu dọn đồ đạc lên bệnh viện trực cho bố mình. Chuyến này có thể nói, tiền viện phí không ít, Em để mẹ ở nhà một mình có sao không? Dạ, bắt đắc dĩ thôi. Chứ em không biết sao nữa thầy ơi. Mẹ vẫn còn đi lại được. Em sẽ tranh thủ đi đi về về. Chắc là sẽ xin nghỉ học vài bữa ạ. Được rồi. Em cứ tập trung lo cho bố mẹ đi. Bài vở tính sau. Mai mốt sang trung tâm, thầy với cô sẽ dạy bù. À, tiền viện phí cứ để đó. Sau này tính tiếp. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa nghe em. Dạ, em cảm ơn thầy cô. Thôi được rồi, vào nói với mẹ vài câu, cho mẹ yên tâm rồi hẵng đi. Dọc đường về nhà, cô Linh cứ liên tục nổi cay ốc. Hai vai chốc chốc lại nhún lạnh, đầu óc nặng chĩu. Thầy Khuê thấy tình hình không ổn, đành phải đưa về đến tận nơi. Kỳ lạ, bước vào trong thì không còn cảm giác đó nữa. Thắp nhang bàn thờ vật xong, cô Linh lại cảm thấy hoàn toàn thanh thản và sảng khoái. Mẹ soạn giáo án xong Thì ngủ sớm đi đó Mấy hôm nay lo chuyện trung tâm Sắp đổ bệnh rồi kìa Ừ Thường con gái tôi quá Mẹ biết rồi mà Con lên học bài đi Mẹ soạn giáo án xong Là ngủ ngay Đặt lưng xuống giường Sau một ngày mệt ngoài Cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay Trong khoảng không đen ngòm trước mắt Bỗng nhiên hiện ra hoạt cảnh nhà ông Bảy Như một thước phim quay chậm Toàn bộ diễn biến lúc nãy Bất ngờ được tái diễn Phải rồi Đây là cảnh mà cô cùng với thầy Khuê xông vào nhà Ông bày giảng co Rồi cầm ghế uy hiếp thầy ấy Bất tình lình Một người nào đó chạy thật nhanh đến Xô ngã ông ta xuống Điệu bộ rất quen thuộc Rất giống với tình tiết trong mơ lần trước Cô Linh muốn hét lên Nhưng cổ họng như bị chặn lại Thầy Khuê đứng trước không hề có chút phản ứng Không thấy Yến và mẹ cô bé ở đâu người đen thui đó từ từ quay đầu lại khoảnh khắc mặt đối mặt khiến cô suýt nữa đã đúng tim đó chính là khuôn mặt y hệt với ông bảy không biết lấy đâu ra những dụng cụ thợ xây dựng cầm sẵn trên tay cứ đứng đó nhìn cô cười mãn nguyện ông ta gật đầu chào rồi di chuyển ra cổng và mất hút vào bóng đêm tĩnh mịch tiếng gọi xe cấp cứu cùng lúc vang lên inh ỏi cảnh thầy khuê và bé yến theo xe hiện rõ một một Cô ở lại bất động, nhớ nhác nhìn xung quanh, nhưng không thấy người đàn ông lúc nãy ở đâu nữa. Cô là một người tốt, có đức độ. Tôi sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện thiện lương của mình đến mọi người. Ai đó? Là tôi đây. Một giọng nói từ đâu phát ra, văng vẳng bên tai, làm cô lạnh hết cả sống lưng. Cô chưa kịp phản ứng, thì hai vai nặng chĩu. Đầu óc như bị quay cuồng trong sự nhiễu loạn Tôi đi đây Tôi sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện của mình Ai? Ai đó? Tôi đi đây Một cái thúc vai thật mạnh từ đằng sau cái bóng vừa khuất đi Cũng đã lúc cô Linh bật dậy Mồ hôi nhễ nhại Toàn thân dã rời như vừa hoạt động mạnh xong Kỳ lạ thật Mấy tháng gần đây Đầu có gặp hiện tượng gì lạ xảy ra Tại sao cứ đến nhà của học trò Khi quay về lại nằm mơ những cảnh hết sức quen thuộc Nhưng không kém phần ma mị rùng rợn Đó hoàn toàn có phải là do tâm tưởng quá nặng nề Nên sinh ra ảo giác không Hoạt cảnh lần này hay lần trước Đều không có sự tác động trực tiếp lên ông Bảy Tuy nhiên trong giấc mơ Luôn xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ Trên tay cầm đồ nghề của thợ xây dựng Rồi đẩy ngã ông ta Hôm nay còn đáng sợ hơn Khi gương mặt của người đó Chính là gương mặt của ông Bảy, nhưng phản phất sự hiền hậu, đức độ, hoa nụ cười mỉm. Thực sự cô Linh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. thâm nhủ, hay là mấy hôm nay quá bận việc bên trung tâm, quên đọc kinh mỗi tối nên đầu óc mụ mị. Tiếng chuông tiếng gõ mõ vang lên đều đặn. Cô Linh ngồi xếp bằng, miệng bắt đầu đọc kinh thiện sinh. Tiếp sau là kinh Phước Đức, và cuối cùng là kinh Truyền Pháp Luân. Bà cuốn kinh phổ biến nhất cho người tại xa, đều có sự phổ độ cho gia đình và những người thân xung quanh, kể cả không mống mùi ruột già. thân thể, tâm trí dần dần trôi vào trạng thái nhập thiền. Đầu óc không còn mụ mị, bên ta như tiếng nước chảy sắp sách dịu êm. Tiếng gió từ vùng đất vật hoảng qua, dịu mát tâm hồn. Bố em tỉnh lại chưa? Dạ rồi cô ơi, cũng may mắn là không bị liệt, nhưng đôi chân sẽ yếu lắm. Bố không làm việc nặng được nữa ừm, trong cái rủi có cái may Trong cái may lại chứa cái rủi Cố gắng lên em nhé Bố bây giờ đã như vậy rồi Cô sẽ liên hệ với nhà trường để hỗ trợ cho em Dạ, em cảm ơn cô với thầy ạ Ồ cũng là quả báo Mà ông Bảy phải chịu lấy Nhưng giờ đây gánh nặng lại chuyển sang cho cô bé Chưa tròn 18 Còn chưa đặt chân ra ngưỡng cửa của tương lai nữa Vậy sau cùng Điều đó là tốt hay xấu Là đúng hay sai Nghiệp trưởng rốt cuộc là ai đang gánh lấy Nay cũng đang hoạt động gần tuần rồi Các suất học bắt đầu tăng lên Chắc anh phải tính tuyển thêm một bảo vệ nữa Thấy phiền với anh Tùng Chứ sợ sức khỏe không đảm bảo Em coi buổi sáng mà giờ học dày đặc đây Buổi chiều tối thì khỏi nói rồi Cái đó thì cũng hợp lý thôi Nhưng mà em sợ đang yên ổn Lại nói anh ấy nghỉ Thì không phải phép lắm Dù gì cũng ở gần nhà mà anh Với lại người ta đang ổn định mức thu nhập Giờ giảm xuống còn một nửa Sắp xếp chi tiêu có đủ không? Anh hiểu chứ Nhưng mà lần trước đã công tác tư tưởng trước rồi mà Anh cũng có nói sơ qua Về vấn đề này rồi Nên mình không sợ có sự chụp giật mang tiếng chưa còn anh sợ sẽ không đảm bảo sức khỏe Thì lại mệt Quần quật cả ngày Đêm hôm còn phải trông mấy móc thiết bị Giờ máy chiếu Rồi màn hình đủ thứ Đắt tiền nữa Chưa kể xe cộ lơ là nữa. Em thì sao cũng được mà. Làm sao cho hợp tình hợp lý là được. Có thể anh ưu tiên cho anh Tùng làm ca sáng để chiều tối sắp xếp ở nhà với vợ con gia đình. Được rồi, anh sẽ xem xét coi sao. Chiều nay thầy Khuê ghé qua trung tâm. Sẵn tiện bàn bạc với chú Tùng về vấn đề chia ca. Nằm ngoài dự tính, chú đón nhận một cách hết sức vui vẻ, thoải mái. Không chút nề hà hay ca thán. Làm thầy Khuê cũng an tâm Và xen lẫn sự đề phục Không sao mà Tôi cũng mong như vậy Cho nó có thời gian Giờ lớn tuổi rồi Tiêu pha gì nhiều đâu Rượu trẻ cũng không Có dính siêu thuốc lá Có gì tôi sẽ hỗ trợ cho Dạ được Cảm ơn anh đã hiểu Và thông cảm cho bọn em Thù xếp ổn thỏa Ngày sáng hôm sau Thầy Khuê đã liên hệ với một người quen Giới thiệu cho một chú khác Cũng chọc tuổi với chú Tùng Mới lần đầu gặp mặt Nhưng coi bộ hai người rất hợp cả Ngồi luôn trong phòng đàm đạo chuyện rồi Nhờ anh Tùng bàn giao lại công việc cho anh Đức nghe anh Nói chung cũng không có gì phức tạp đâu anh Đức Anh cứ thử việc ba ngày Nếu thấy ổn Thì em sẽ ký hợp đồng pháp lý đầy đủ Tôi biết rồi Cảm ơn anh rất nhiều Tôi đến Sau khi nhận bản giao Chú Đức đợi học sinh và giáo viên ra về Liền đi kiểm tra từng phòng Cửa ngõ rất cẩn thận Không như chú Tùng, khi vừa ra gian sau, chú Đức đã ngay lập tức thắp nhang, rồi khấn vái xin bình an trước bàn thờ. Một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ thấy sự tinh tế, kỹ lưỡng trong cách nhìn nhận. Alo, tôi nghe đây thầy Khuê ơi. Bạn đêm anh chịu khó nằm nghỉ thôi, chứ sao lại ngủ say vậy anh? À, à, tại tôi hơi mệt, với ngày đầu chưa quen. Cố gắng anh nhé, mẹ móc thiết bị trên tầng đó, đắt tiền lắm đó. Chú Đức nhận được cuộc gọi của thầy Khuê mà không khỏi giật mình. Đúng là có nằm trở mắt chút thật. Nhưng làm sao bị phát hiện được? Cửa phòng bảo vệ cũng đóng. Không thể đứng ngoài nhìn vào. Nếu thầy Khuê có đích thân đến kiểm tra thì Maxi phải gọi điện cho dườm ra. Gần 12 giờ đêm rồi hai mắt cứ nhíu lại. Vì là lần đầu làm nghề này nên chú vẫn chưa quen với việc thức khuya. Gợ ngồi dậy được một lúc Cơn buồn ngủ lại ập đến lúc nào không hay Có người muốn hại ông Tôi sẽ giúp ông Ai đó Chú Đức giật bắn người dậy Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Mặt cắt không còn giọt máu Giọng nói lúc nãy là của ai Giọng nghe cứ như sát bên tai Dù xung quanh chẳng có một bóng người Cây bảng đung đưa trong gió khoảng Hình ảnh phản chiếu của từng tán lá Xuống căn phòng bảo vệ càng làm cho không gian thêm phần ngọt ngào và khê sợ. Bật đèn sáng cả căn phòng, nội tày vẫn còn run run, chú Đức hé cửa quan sát một lượt. Đúng là không có ai thật. Hay là khi nãy nghe nhầm? Cũng có khi là hàng xóm xung quanh chuyện trò ồn ào cũng nên. Nhưng mà quán, nhà nhà của chủ cũ là chú Sơn cá mú, làm gì còn nhà ai sát bên nữa. Trưa kể đã gần 1 giờ sáng rồi. Càng nghĩ lại càng nổi sắc hà dần dần. Phần thì sợ ăn trộm, phần lại sợ có ma. Đèn Chu Đức đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, giữa việc đi tuần tra hay ở yên trong phòng cho chắc. Đang lờ đãng, bóng dân cảnh của chính phòng bảo vệ bật tung ra. Sẵn lùa vào lồng lộng. Những chiếc lá bảng khô bắt đầu thi nhau rơi xuống. Chu Đức run rẩy đi ra đóng lại. Vừa kéo tay nắm, quán tính nhìn vào tầng hầm để xe suy chút nữa đã đúng tim trước cảnh tượng vô cùng hãi hùng. trong ánh sáng mập mờ chớp nhoà, có một người đen thui đang đứng giữa tầng hầm, hướng nhìn chăm chăm về phía chú Đức, tay còn đưa lên như vẫy chào hay có ý mời gọi. nó cứ ngang nghiêng qua lại như thể cộng hưởng với cơn gió ngoài trời. những sự liên tưởng đáng sợ bắt đầu xuất hiện. cổ họng nghẹn cứng lại, muốn là hết nhưng không còn chút sức lực. chủ đóng kín cửa quấn chăn ngồi run như cầy sấy. À, alo. Có chuyện gì với anh Đức? Có, có có trộm hay sao thầy ơi? Anh kiểm tra kỹ chưa? Đâu, đâu rồi, không không thấy, không thấy hắn nữa rồi. Vừa cầm điện thoại, vừa lén lút nhìn qua ô cửa sổ mở hé. Kẻ lạ mặt trong hầm để xe đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ hắn đã nằm ngoài tầm kiểm soát, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Tha ở đây, còn an toàn hơn là một mình vào trong Được rồi, anh cứ ở ngoài bút bảo vệ Khóa cổng cẩn thận, đợi em qua Em sẽ gọi cho anh Tùng sang hỗ trợ Cúp máy, chú Đức quay vào trong tiếp tục quan sát Tim đập như muốn vỡ lồng ngực Bên nhà anh Sơn cá múa đã ngủ từ mấy đời Xung quanh chỉ còn là một màu đen kịt của màn đêm tĩnh mịch Gần 5 phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì mới Trong vòng có vài chục giây, không biết hắn ta đã đi đâu. Anh Đức ơi, có chuyện gì vậy anh? Anh à, anh Tùng, sao, sao anh biết mà qua đây? Xích, vào trong đã, rồi, rồi tôi nói chuyện. Thầy Khuê gọi tôi, bảo anh cần hỗ trợ. Thầy đang chạy qua đây. Vì nhà xa, nên gọi tôi hỗ trợ trước. Có trộm hả? Không biết nữa, nhưng mà nãy... Thấy có thằng nào đứng ở trong hầm để xe. Tôi sợ quá, không dám vào kiểm tra. Một mình một ngựa, ớn quá anh ơi. Cầm ba tong đi. Tôi với anh kiểm tra một vòng. Khu này xưa nay an ninh tốt lắm. Làm gì có chuyện ăn trộm ăn cướp. Phía sau không có đường tàu thoát đâu. Anh đóng cổng lại luôn đi. Coi nó chạy đằng nào. Tôi có số công an khu vực đây. Cả hai tiến vào từng bước chậm rãi, thận trọng, từ từ vào trong hầm để xe. Càng về khuya, không khí càng se lạnh hơn. Gió lồng lộng thổi qua, cộng hưởng với nỗi sợ hãi còn âm ỉ, khiến mỗi tiếng động lạ, vang lên, đều trở nên đáng sợ vô cùng. Bật sáng hết đèn tầng hầm, không hề thấy dấu vết của kẻ lạ mặt. Chú Đức vòng ra chỗ bàn thờ, cây nhang lúc nãy đã được thắp, không hiểu sao lạnh mụi tắt một nửa. Lặng lẽ đốt lửa lại, dù không biết có liên quan gì không, nhưng cứ liên tưởng đến. Chú run run lẩm dầm khấn vái xin yên ổn. Nãy anh thấy đứng ở đâu? Ngày chỗ anh đang đứng luôn đó. Được rồi, giờ lên từng tầng kiểm tra. Cả hai di chuyển dần dần lên cầu thang. Trên tầng một, cửa phòng vẫn khóa ngoài, không có bất cứ sự xâm phạm trái phép nào. Cẩn thận mở cửa ra kiểm tra, máy móc thiết bị vẫn đầy đủ. Bất chợt Chú Đức thoáng thấy một nụ cười mỉm, đầy khó hiểu của chú Tùng. Tuy nhiên dường như phát giác ra. Chú lập tức bình thường trở lại. Khóa cửa cẩn thận. Cả hai di chuyển lên tầng hai. Mọi thứ vẫn không có gì bất thường. Ngoại trừ hai cánh cửa sổ bị bật tung ra làm lá cây khô bay vào vương vãi dưới sàn nhà. Điều này cũng làm chú Đức thấy lạ vì lúc sớm đã cẩn thận lên đóng chốt. Tuy nhiên tình thế này cũng đành dấu nhẹm đi tâm trí bây giờ chỉ đang mong được xuống dưới phòng bảo vệ cho an toàn trong bóng đêm một chiếc lá rơi cũng đủ giết chết tâm hồn đang hoảng loạn hàng loạt tiếng động lạ vang lên trên tầng 3. chú tùng nhanh chóng xông ra dọn dẹp bước lên cầu thang chú đức giật mình theo sau nhưng ruột gan cũng đang lộn tung phèo tâm trí bất an hơn bao giờ hết anh đứng đây canh chừng tôi lên kiểm tra nghe động là xông lên hỗ trợ tôi nghe không có Có gì ạ nói tôi nghe anh Tùng Chú Tùng vừa khuất bóng qua hành lang Chú Đức đã nhanh chóng lùi xuống vài bậc thang Nếu có sự cố Sẽ dễ bề thoát thân Gọi người ứng cứu Ánh sáng trong phòng hắt lên bờ tường Chỗ cầu thang Làm chú Đức cũng yên tâm phần nào Chắc chú Tùng đã kiểm tra kỹ lưỡng Và không phát hiện điều gì bất thường Nên mới yên ắng như vậy Anh Đức ơi Lên phụ tôi một tay Tôi, tôi lên ngay Có, có chuyện gì về anh Anh Đức Tôi ở dưới này mà Xuống đây Tính chạy lên Bất ngờ có tiếng gọi giật ngược lại Ở phía sát chân cầu thang Chú Đức vừa nhìn xuống Thì bắt gặp một bóng người đen thui Đang đứng nhìn chú mỉm cười Tay đưa lên vẫy vẫy Hành động y hệt lúc ở dưới tầng hầm gửi xe Hai giọng nói cùng lúc vang lên Rồn dập từ hai phía Làm chú Đức trở nên hoảng loạn Không biết đâu là người, đâu là ma Không, không thể nói là ma được Vì người dưới kia Hoàn toàn đủ tứ chi và ngũ quan Dù rằng trời quá tối không thể nhìn rõ được Anh Tùng ơi Tôi đây Một lần nữa Hai câu trả lời từ hai phía đồng loạt vang lên Làm chú Đức như đúng tim Tình thế tiến thoái lưỡng nan Lên trên hay xuống dưới Đều rất nguy hiểm Chờ biết phải xử lý như thế nào thì bất ngờ người đang đứng ở tầng hai từ từ bước lên cầu thang không có một tiếng động nào phát ra có người muốn hại anh tôi sẽ giúp anh đi được ba bậc cầu thang từ dưng người đó quay đầu bỏ chạy mất hút chỗ hành lang thông qua căn phòng ở tầng hai đèn trên tầng ba mở sáng chú đức nhắm mắt nhắm mũi liều mình chạy lên nãy giờ sao tôi gọi anh không được? Ủa, anh anh tùng hả? Nãy nãy giờ anh ở trên này hả? Vậy vậy ai ai ai là ai? Tôi ở đây gọi anh nãy giờ đang tính xuống kiểm tra thì anh lên đây. Không có gì hết, tiếng động hồi nãy là tại mấy bà chùa thôi. Ờ Tôi không sao đâu. Hay là nãy anh có nhìn nhầm không? Ba tầng rồi có ai đâu? Đường phía sau bịt kín rồi. Có trộm, nó cũng đâu có nhảy đi đâu được. Chú Đức ẩm ừ cho qua chuyện, nhưng tâm trí giờ đây đang rất sợ hãi. Vậy cái người đứng ở dưới chân cầu thang đó là ai? Tình hình thế này, trước hết đêm nay, qua ngày mai chắc xin nghỉ. Cảm giác căn nhà có gì đó không ổn, nhưng chú chưa đủ chứng cứ để khiến mọi người tin tưởng. Dọn dẽn đi xuống lại, cẩn thận quan sát từng tầng, nhưng đúng là chẳng có ai xuất hiện nữa ra đến phòng bảo vệ mà còn thấy sun sun có chuyện gì không anh Tùng thầy quê mới đến hả không có gì hết thầy ơi chuột bỏ nó chạy thôi không có ai hết chắc là anh Đức nhìn nhầm thôi không phải đâu lúc nãy có có người đứng ở chân cầu thang tầng 2 tôi tôi sợ quá nên mới chạy lên tầng 3 đó anh Tùng tôi nghe có hai giọng nói luôn giờ còn nổi giác gà này chắc anh nhìn nhầm chứ tôi có thấy ai đâu Nhiều hồi giọng tôi nói mà nó vang đó Chú Tùng tự nhiên khựng lại đôi chút Nhanh chóng lấy lại vẻ điểm tính Nhận thấy sự ấp úng không dành mạch Thầy Khuê quyết định vào trong kiểm tra Và đúng với lời khẳng định của chú Tùng Hoàn toàn không có sự xâm nhập bất hợp pháp Hay dấu vết nào khả nghi sót lại Đâu có ai đâu Anh có chắc chắn là nhìn thấy người lạ không anh Đức Tôi nói thật mà Bây giờ vẫn còn ru ru đây ừ, Mà thôi Nếu có trộm, giờ nó thấy động, chắc sợ nên nhảy rào nhảy tương bỏ chạy rồi. Tôi thể là tôi không nhìn nhầm. Nếu không tôi sợ, tôi báo thầy làm gì? Được rồi, có gì anh cứ gọi thẳng cho em. Còn không có số công an khu vực trong sổ bàn giao đó, người ta trực máy 24 trên 24, đồn cách đó 300 mét thôi, nên anh cứ yên tâm nhé. Cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh Tùng đã hỗ trợ. Đêm hôm khuya khuất, Biết nhờ anh như vậy là bất tiện lắm. Không sao mà. Tôi nhà gần đây cũng dễ xử lý hơn anh Đức. Vậy thôi, tôi về đây. Thầy Khuê nắn lại, dặn dò chú Đức vài câu, rồi cũng ra về. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng qua hai lần kiểm tra không thấy gì bất thường nữa. Chú Đức cũng an tâm phần nào. Đóng kín cửa phòng lại, rồi ngán lưng chậm mắt một chút. Sự việc sồn dập, lại không quen thức đêm. Cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay Sự mụn mị bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí Trong cơn mê man, Chú nhìn thấy hoạt cảnh lúc nãy hiện ra Người đứng ngay giữa hầm để xe Hoàn toàn xa lạ Đứng vẫy tay liên tục Trước khi mất hút vào bóng đêm Ngày tức khắc Là cảnh chú Tùng chạy sang hỗ trợ Hai người lần lượt lên từng phòng kiểm tra Đáng sợ thay Khác với thực tiễn Cái người bí ẩn đó Đang theo sau lưng chú mà chú Đức không hề hay biết. Hắn ra đi nhẹ nhàng như thể đang bay, rồi đột ngột dừng lại ngay trên cầu thang, dẫn lên tầng ba. Ông ta tố giác anh cho chủ nhà, ông ta có ý đồ xấu, tôi sẽ giúp anh. Hắn ta đột ngột biến mất. Đồng thời phía trên phát ra hàng loạt tiếng động như tiếng bước chân trên cầu thang sắt thoát hiểm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó đột ngột hiện ra. Không Bất ngờ một tia sáng từ đâu xuyên qua Hắt lên gương mặt Người đứng chỗ cầu thang dẫn lên tầng 3 Chính là chú Tùng Ông ta bày trò Để cho anh sợ mà nghỉ làm Tôi sẽ giúp anh Anh là người tốt Anh Đức ơi Lên phụ tôi một tay Chú Đức giật mình Nhìn lên tầng 3 Một người đàn ông xa lạ đã đứng đó từ lúc nào Nhìn chú vẫy tay mỉm cười Ngay phía dưới Chú Tùng vẫn đứng bất động Ông ta là người xấu Mọi thứ xoay vòng đến chóng mặt Toàn bộ tâm trí bị cuốn vào không gian đa chiều Thực ảo lẫn lộn Chú Đức giật mình dậy Cảm giác sợ hãi Xâm chiếm toàn thân thể Vơ vội ly trà trên bàn Uống một hơi Thở hồn hển như vừa từ cõi chết trở về Trần tính lại Chú mới thấy sùng mình Giật mơ khi nãy Có phải là do sự nhập tâm hay không? Người đàn ông bí ẩn đó là ai? Có phải kẻ đứng dưới chân cầu thang khi nãy? Tuy nhiên, trong giấc mơ diễn biến lại khác hoàn toàn. Cô Linh, thầy quê ơi, ờ, chắc là tôi không làm nữa đâu. Sao vậy anh? Bộ đêm qua xảy ra chuyện gì nữa hả? Sao anh không báo cho em? Ờ, không phải, ngợ do tôi thức khuya không quen. Nên làm ca đêm không được Vậy à, thôi anh Tùng Cô Linh quay sang Tính nói chú Tùng đổi ca cho chú Đức Nhưng vô tình bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý xen lẫn vẻ đắc thắng Khiến lời nói bị khựng lại đôi chút Dường như nhận ra sự bất thường Chú Tùng vừa quay sang chỗ khác Vừa ho sặc sụa mấy cái Ờ để tôi đi xin chỗ khác cũng được ờ, Thằng bạn nó giới thiệu qua bên cửa hàng điện thoại Làm ca ngày Ban đêm kéo cửa ngủ thôi nếu anh đã quyết định nghỉ thì em cũng không biết nói sao nữa. à, anh cầm đi, uống ly nước cho vui. nói là thử việc chưa cũng là một công. ờ tôi tôi không nhận vậy đâu. anh cứ cầm đi, để sau này lỡ anh em mình còn gặp lại, vui vẻ anh Đức nhé. chú Đức miễn cưỡng cầm hai trăm ngàn lầm lũi ra về. gương mặt chú Tùng bỗng dưng gượng gạo khi thấy cái gật đầu chào thiện chí của đồng nghiệp. Cô Linh nãy giờ vẫn đứng trao mày như đang suy tính điều gì đó. Riêng thầy Khuê đã nhanh chóng cân bằng để tiếp tục định hướng công việc cho chú Tùng. Thời gian gấp rút quá hay tối nay anh giúp em bữa nghe anh Tùng? Thôi thì tạm thời, anh làm cả ngày cả đêm luôn đi. Nào không có sức khỏe thì nói em. Thầy yên tâm, tôi làm được mà. Không biết sao mà ông Đức nghỉ nữa. Thầy cô có tiết dạy ở trường không mà mới sáng đã qua đây? Có chứ bây giờ bạn em đi đây. Thoang thấy ánh mắt trầm trầm của cô Linh, chú Tùng không khỏi trột dạ, lập tức cúi xuống vờ như kiểm tra sổ sách và vé xe. khác mọi lần, lúc quay đi cô không hề chào tạm biệt. vừa leo lên xe, tự dưng đầu óc choáng váng, hai bên thái xương giật mạnh một cái, rồi nhanh chóng nguôi ngoai. Linh, đi thôi em. chú Tùng lén lút ngoái đầu nhìn theo, nỗi nghi hoặc bắt đầu hiện lên. Cô Linh là người rất sỏi nắm thóp và đọc vị kẻ đối diện. Dường như có người sinh tật và vừa mới giật mình khi bắt gặp ánh mắt nhìn thấu tâm can khi nãy. Anh Tùng, cho tôi mượn chìa khóa tầng 2. Có chuyện gì mà anh đâm chiêu vậy? À, à không không. Ờ, chìa khóa đây cô. Sáng nay có buổi dạy 8 giờ đúng không? Đúng rồi anh. Chiều nay cô Linh có hai tiết dạy nối sở trung tâm vẫn giữ sự ái ngại lúc sáng. Chú Tùng đưa vé xe, nhưng không dám nhìn thẳng mặt. Đợi tiếng máy hoàn toàn im lặng mới dám ngoái theo. Hôm nay Kim Yến có đi học, nên tâm trạng cô Linh cũng phấn khởi hơn đôi chút, khi sự việc lúc sáng vẫn đang âm mỉ trong lòng. Ngày mai các em nhớ đi học đầy đủ nhé. Mai có tiết anh của cô Lan Anh đó. Thu dọn giáo án, cô tranh thủ ngồi nghỉ mệt một chút. Gần ba tiếng đồng hồ, vừa đứng vừa nói vừa viết trần tay rã rời. Đang lơ đãng nhìn ra ngoài ban công thì cảm giác chênh choáng quay trở lại. Lần này không phải là mụ mị hay mơ ngủ nữa. Cô nghe rõ bên tai một một tiếng thở mạnh của ai đó, cường độ như thể vừa chạy một quãng dài trở về, xen lẫn còn có cả tiếng gió phù phù rất khó chịu. "Cô Linh, cô sao vậy?" "Ờ, không sao. Sao anh lên đây?" "Tôi thấy học sinh về hết rồi." Mà xe cô còn ở dưới tầng hầm Nên tôi lên kiểm tra xem ờ, Sợ cô gặp sự cố gì Cảm ơn anh Em không sao Để em xuống rồi anh tắt đèn luôn Vẫn là thái độ lạnh lùng như lúc sớm Cô Linh kẽ gật đầu chào Rồi xuống dưới Chú Tùng vừa tắt điện phòng Thì bỗng nhiên ngay bục sảng Xuất hiện một cái bóng đen thui Đang đứng bất động Khoảnh khắc quá bất ngờ Làm chú suýt nữa đã đứng tim Lấy hết căn đàm mở đèn sáng trở lại Thì không thấy ở đó nữa Hay là ánh sáng từ cửa sổ hắt vào Nên chú nhìn nhầm Lần này rút kinh nghiệm Chú vừa tắt đèn Vừa thủ thế để chuẩn bị chạy xuống cầu thang thoát hiểm Nhưng không thấy gì bất thường nữa Nhầm chắc là do mình hoa mắt thôi Em về đã Ừ, chào cô Tôi nhớ đóng cổng vây kiểm tra các phòng cẩn thận nghe anh Xem tầng 1 tầng 2 cho tắt đèn với tắt quạt Rút kinh nghiệm lần trước Chú Tùng tranh thủ Vòng ra sau thấp nhang lên bàn thờ Dù là cái gì đi nữa Có thờ có thiêng vẫn hơn Giấc mơ lần trước vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ Được cái là gần cả nửa tháng nay Chú không còn nằm mộng Thấy bậy bạ nữa Anh Tùng Anh không bỏ được cái tính sân si hả anh Anh Tùng Qua đây Bạn ông gọi kìa, qua đó đi. Vừa đặt lưng xuống nằm nghỉ, tự dưng những hoạt cảnh lần trước quay trở lại trong tiềm thức. Vẫn là ba người bạn đã mất của chú Tùng, đang ngồi say sưa vừa đánh trống vừa đàn. Bên trong đã đặt sẵn một cái hòm. Xung quanh người qua kề lại, có tiếng khóc thê lương văng vẳng vang lên. Hôm nay bọn họ nhìn chú chầm chầm, còn liên tục gọi tên, xen lẫn những câu nói móc rất khó chịu. Bạn gọi kìa, đi đi, mau lên. Đừng đừng, đừng đẩy tôi. Họ, họ chết hết rồi. Gọi, gọi tôi là, là muốn rủ tôi đi chung. Đi đi. Ai đó đẩy mạnh từ phía sau, làm chú Tùng suýt nữa đã ngã nhào xuống đấy. Giật mình quay đầu lại. Người đứng đó tựa sinh mỉm cười, hết sức bí hiểm. Khuôn mặt đen thui không rõ ngũ quan. Chú lùi sát vào bờ tường, thủ thế chống cự tiếng đàn nhị tiếng trống vang lên mỗi lúc một to hơn hết nhang rồi thắp nhang nhanh đi đừng để ban thờ nguội lạnh tôi nói ông nghe không sao còn ngồi đó một người nào đó từ trong nhà đột ngột chạy ra chỉ thẳng tay vào chú tùng vừa dứt lời liền kéo mạnh chú dí sát vào cái quan tài chưa kịp định thần vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt một cảnh tượng hết sức ghê sợ di ảnh trên bàn thờ chính là của chú. Chú Tùng hoảng sợ, ngã ngửa ra đằng sau, tính quay đầu bỏ chạy, nhưng chân nặng như đeo chì. Tiếng cười dồn dập vang lên, tiếng đàn tiếng trống, tiếng chiêng, mỗi lúc một to hơn. Những âm thanh hỗn tạp hòa quyện vào nhau, làm đầu óc mụ mị quay cuồng như trong trống. "Anh Tùng, Họ sắp kia anh đi rồi, sắp di quan rồi anh Tùng. Anh chơi xỏ lá bọn tôi." mà giờ bọn tôi vẫn đàn vẫn đánh trống cho đám tang của anh đây. Anh Đinh, anh anh nói gì về anh? Tôi tôi tôi làm gì anh? Anh Bốn, anh Nghĩa nói giúp tôi tiếng. Để mai mốt di quan rồi nói luôn. Chờ kịp địch thần không gian trước mắt tối sầm lại. Trong tích tắc chú Tùng đã ở giữa khoảng sân của trung tâm dạy học. Hoạt cảnh đêm qua dần dần hiện ra như thước phim quay chậm. Phía trước là cảnh chú Đức đang hoảng loạn, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Gần như ngay tức khắc, chú Tùng đã chạy sang như chuẩn bị từ trước. Cả hai cùng nhau đi kiểm tra từng phòng. Vừa lên tầng 2, một người đàn ông lạ hoắc, đen thui không biết từ đâu xuất hiện, lặng lặng theo sau. Đây là đoạn chú Tùng nói chú Đức đứng đợi ở cầu thang, còn một mình thì đi kiểm tra. Người đen thui đó cũng lẩm lũi theo sau, đết ngang qua mà chú Đức không hề hay biết toàn bộ diễn biến như đang diễn ra ngoài đời thực. chú tùng run rẩy, đứng chứng kiến hình ảnh tương phản của chính mình đang hành động ngay trước mắt. không thể ngăn cản, không thể can thiệp. chú lên tầng ba được một lúc, liền lén xuống dưới bằng đơn cầu thang sắt thoát hiểm, cố tình dậm chân thật mạnh để phát ra tiếng động ma quái. được một lúc, chú vòng lại lên tầng 2 đứng sát ngay chân cầu thang. khoảng tối đã che lấp dáng người và khuôn mặt. Làm cho cảnh tượng hết sức ghê sợn Đây là đoạn chú Đức hoảng hốt gọi chú Tùng Chú lập tức giả giọng để trả lời Nhưng trong giấc mơ này Còn nghe thêm có một giọng nói khác nữa Từ trên tầng 3 Người đen thui đó Đã đứng lửng lẫn từ lúc nào Nhìn chú Tùng nhoàn miệng cười đầy ma quái Nhưng dường như chú không hề hay biết Được một lúc Chú lại chạy xuống dưới Rồi lên tầng 3 bằng đường cầu thang thoát hiểm. Trước khi diễn nốt vở kịch của mình bằng việc trách móc và chấn an chú Đức Người đen thùi đó lại tiếp tục theo sau Cho đến lúc xuống dưới phòng bảo vệ Anh Tùng Chứng đó thủ đoạn mưu mô Mà không chịu nằm xuống cho bọn tôi đàn Khi đi cho rồi Tôi... tôi... tôi làm cái gì đâu Mà... mà mấy anh nói vậy Mấy anh khùng hả Chết rồi thì... thì đi đầu thai đi Tật sân si của anh vẫn không bỏ được Anh mắc lẻo cho chủ Còn bày cho cho người ta sợ đến nỗi xin nghỉ việc Để một mình anh độc chiếm Cũng như ngày xưa Anh bày cho lấy tiền phúng điếu Rồi đổ cho bọn tôi Để anh em bị dịch vụ hủy hợp đồng Về thao phương cầu thực Giờ chết rồi Quay lại trả cho anh cái ân tình đây Anh thờ Phật Anh cho thứ mình làm là vì gia đình Nhưng anh đứng trên thân thể Mồ hôi nước mắt của bọn tôi Để với tay lấy chữ tâm chữ lương thiện mà không sợ ngã vào bờ vực nghiệp chướng trước mặt sao? Mấy mấy ông điên khủng hết rồi, đừng đừng có ám tôi nữa. nằm xuống đi, để tôi khiêng anh đi trốn, trốn thân xác thôi. mà tính cách tâm địa làm sao trốn cất được? chẳng khác nào là đào huyệt trốn ma cả. anh yên tâm đi, nằm xuống. không không, đừng mà, thả tôi ra, đừng đừng đi theo tôi nữa, đừng mà, hôi. Hồi đó nhà tôi nghèo khổ, vợ vợ con đang bầu bì, tôi mới làm như vậy thôi, xin xin các anh. Người lương thiện luôn có cách để cột sửa sự vấy bẩn của tội lỗi. Đừng nói nữa mà. Anh Tùng, anh Tùng, sao vậy anh? Anh Tùng ơi. Thầy Khuê và cô Linh hơi sửng sốt khi chứng kiến hàng loạt những hành động lạ của chú Tùng trong phòng bảo vệ nên lập tức đẩy cửa xông vào. Mặt cắt không còn giọt máu, chú giật mình ngơ ngác nhìn cả hai. Cũng may là đang sáng sớm nên chẳng có học sinh hay xóm lạng lai vãng. Thở hồn hển mãi một lúc mới chân tĩnh lại đôi chút. Bất giác nhìn lên tầng ba, chú Tùng không khỏi dùng mình, khiếp sợ. Giấc mơ đêm qua như vừa xảy ra ngoài hiện thực. Không, nó đang tái diễn lại toàn bộ hiện thực. Những ngóc ngách còn khuất lấp mà lương tâm chú Tùng đang cố che đậy. Khiến chú Đức không hề hay biết, tưởng rằng có ma treo quỷ trọc, mà tức tửa xin nghỉ. Anh mơ thấy gì mà la hết quả quạng về anh Tùng? À, không, không có gì đâu cô, ờ, tôi nằm mộng thấy bệ bạ thôi. Thầy cô đi đâu sớm vậy? Tôi coi lịch không thấy có giờ. Em với cô Linh chạy qua trường, sẵn tiện ghé vào kiểm tra thôi. Mọi việc vẫn bình thường phải không anh? Tranh thủ ăn uống rồi làm việc anh nhé, tụi em qua trường đây. Cô Linh hôm nay đã cởi mở hơn Nhưng sâu trong ánh mắt Vẫn có gì đó rất đăm chiêu Chú Tùng càng lúc càng thấy bất an Nhất là tâm trí không thể điều khiển được Chính sự vô lương tâm của mình Suốt cuộc Ai đã nhìn thấu Và mang toàn bộ sự thật đó Trình chiếu như một bộ phim quay chậm Cho chính chú chứng kiến Rồi thái độ của cô Linh mấy hôm nay Là như thế nào Hay cô cũng đọc vị được Những gì chú đã làm Khiến chú Đức phải xin nghỉ việc Không thể dối lòng rằng từ cái tin nhắn chỉ điểm cho thầy Khuê về việc chú Đức ngủ trong ca trực, rồi cố tình bày trò dọa ma dọa quỷ. Tuy nhiên, người lạ mặt trong giấc mơ là ai? Làm sao biết được cả quá khứ trước đó của chú Tùng? Những người anh em đã mất cũng xuất hiện, tạo nên khung cảnh hết sức đáng sợ, khơi gợi lại những vết nhơ mà chú không hề muốn nhắc đến. Yến, sao em chưa về? Dạ, em, em có chuyện muốn nói riêng với cô Sao vậy em, đã xảy ra chuyện gì nữa hả Bố em Dạ không, không phải cô ơi Tại bố em giờ mất khả năng lao động rồi Còn mẹ sức khỏe không được như trước Chắc em phải nghỉ học ở trung tâm Để phụ mẹ buôn bán Sắp tới, còn tiền thuốc men cho bố nữa cô ơi Em sợ mình mẹ không kham nổi Sao lại như vậy được Sẽ ảnh hưởng đến việc học Rồi kỳ thi sắp tới nữa Dạ, nhưng mẹ em giờ sức khỏe không tốt như trước nữa cô ơi. Để mình mẹ thức khuya dậy sớm, đổ bệnh ra. Em sợ em không lo nổi nữa. Em, em xin lỗi, em xin lỗi cô, nhưng mà em sẽ nghỉ ở trung tâm ạ. Cô Họng như nghẹn cứng lại. Cô Linh muốn gọi với theo, nhưng hoàn toàn bất lực. Bố em mất khả năng lao động. Từng câu từng chữ của cô bé học trò như đang nhấn nhá trong đầu. Cơn tránh choáng bắt đầu quay trở lại. Cô gục hẳn xuống dưới bàn Không cảnh trước mắt đang dần dần tối sầm lại Cô không làm gì sai cả Ông ta phải chịu những nghiệp chướng như vậy Nhưng con bé Một mình nó Không Cô phải để cho nó tự trưởng thành Số phận sẽ không bao giờ dồn con người vào chân tường Nếu như họ không yếu đuối Đi lùi lại Việc của cô là cứ sống lương thiện Hướng người ta đến sự lương thiện Tôi nói đúng không Đúng, nhưng anh là ai? Sao anh lại biết những điều đó? Cô nhìn kỹ xem Khuôn mặt của người đàn ông hộ Pháp Dần dần hiện lên những đường nét quen thuộc Cô Linh nhìn chầm chầm không chớp mắt Thoáng sừng sốt khi chợt nhớ ra điều gì đó Người đó mỉm cười hiền hậu Đưa tay lên vẫy chào Anh... Anh có phải... Có phải anh là... Cô thử nhớ lại xem Tôi là người lúc nào cũng ngưỡng mộ cô Có phải anh tên là Đại không? Đúng rồi Cô vẫn còn nhớ là tôi hoan hỷ lắm rồi Nhưng sao anh biết về tôi nhiều như vậy? Tôi với anh có quen biết nhau trước đây hả? Không hề Nhưng từ lúc cô mua mảnh đất này Tôi ở đây quan sát Cảm nhận được sự đức độ, lương thiện Nên tôi rất ngưỡng mộ tâm nguyện của cô Tôi mất mấy mấy năm rồi Là cậu của chủ đất này Tôi ở đây canh giữ đất cho gia tiên Giờ được người đức độ đến cai quản Không mừng không hoan hỷ sao được Anh ạ Đã chết rồi sao Đừng có sợ Tôi cũng chỉ là vong hồn mà thôi Cô có qua tu tập Chắc sẽ hiểu biết không ít về âm dương Đúng không Tôi không biết nữa Nhưng tôi đã lập bàn thờ rồi mà Xin anh Đừng có chọc phá mọi người trong trung tâm của tôi nữa Mà khoan, làm sao anh biết được những chuyện lúc nãy Cô bé đó là học trò của tôi mà Cô không nhớ sao Cô Linh còn chưa kịp hồi tưởng Bất thình Linh, căn nhà của bé Kim Yến đã hiện ra trước mắt Hoạt cảnh ông Bảy, bố cô bé quậy phá Được tái diễn một lần nữa Người đen thui, tay cầm đồ nghề xây dựng Đẩy ngã ông Bảy, giống giấc mơ lần trước Hôm nay hắn ta cũng quay sang mỉm cười Nhưng đáng sợ hơn Cô nhìn rõ một một gương mặt của ông đại. Sao sao ông lại làm như vậy? Cô không nhớ khi chứng kiến cảnh ông ta chửi bới hành hạ vợ con mình, cô đã nghĩ trong đầu rằng muốn hắn phải té ngã để ăn cản lại sao. Tôi đã giúp cô thực hiện điều đó. Lần thứ hai, cô nghĩ trong đầu muốn hắn gặp tai họa để không hành hạ vợ con thêm lần nào nữa. Tôi đã làm cho hắn bại liệt hai chân. Cô đừng sợ. Đó là cái giá mà hắn phải cánh lấy Sau những gì mà mình đã gây ra Hắn không phải là người lương thiện Hắn là một người độc ác Hắn xứng đáng phải nhận những thứ đó Có như vậy mới mong hai mẹ con được bình an bảo hành Làm ăn được Lần đầu gặp gỡ Tôi đã muốn theo cô làm người hầu Vì ngưỡng mộ đức độ Tấm lòng lương thiện của cô mà Tôi hứa thì sẽ làm Tôi còn biết một chuyện nữa Cô Linh đang hoàn toàn bất ngờ Trước những gì mình vừa được nghe Đang đối mặt với chính mình Là một phong hồn Cậu của anh Sơn Cá mú, Người chủ cũ của miếng đất Mà hội khuyến học đã mua để xây dựng trung tâm Ông ta đã âm thầm theo sau Và giúp cô thực hiện được ý định của mình Nhằm ngăn chặn những điều xấu xa Đúng theo những gì cô ám ảnh bấy lâu nay Về sự thiện lương của toàn xã hội Âu đã cũng là điều tốt thôi Nhưng vì liên quan đến tâm linh Khiến người trần như cô có chút trột dạ Xe trừng xen lẫn nghi ngại Tuy nhiên Đừng nét khuôn mặt thanh thoát dáng người đạo mạo Cùng nụ cười hiền hậu Đã xóa tan bức tượng ngăn cách hai cõi đó Có phải chuyện Chuyện của anh Tùng và anh Đức bảo vệ không Đúng vậy Ông Tùng không phải là người tốt Chính cô cũng đã nhận ra đúng không Tôi thấy trướng tai gai mắt Nên hú hắn một phen Hắn sắp đặt hết mọi chuyện Từ việc chỉ điểm cho thầy Đến cả bầy mưu giả ma giả quỷ để hù ông Đức Đó cũng là lý do Mà ông ấy sinh nghỉ đột ngột Chuyện này Tôi cũng có hỏi qua thầy Khuê Không ngờ chính anh ta sân si Xấu tính như vậy Uổng công tôi tin tưởng Nhưng anh đã làm gì anh ấy rồi Tôi chỉ hù dọa thôi Sẵn tiện có viết nhơ khi còn trẻ tuổi Tôi mời luôn những người bạn đã quất của hắn Có liên quan đến vụ đó Về đối chất luôn Dù gì anh ấy cũng làm tất cả là vì gia đình Anh giăn đe thì đúng Đừng làm gì tổn hại Kéo mang nghiệp chướng Tôi không làm gì cho tôi Tôi chỉ ngưỡng mộ công đức của cô Và nếu những gì cô cho đó là trừng mực Là đúng trong suy nghĩ, tiềm thức Thì tôi mới làm Toàn bộ những việc tôi làm Đều là theo suy nghĩ tức thời Trong lúc biến cố đang xảy ra Cô nghiệm lại xem tôi có quá tay hay không Nhưng mà Ông Tùng vẫn chưa thay đổi tâm tính đâu. Nếu sau này có người mới, chắc chắn hắn sẽ lại bày trò để độc chiếm công việc, như trước đây đã từng làm với ba người bạn thân của mình. Nếu chuyện đó tái diễn, cô muốn tôi làm gì? Anh hù dọa, răn đe cho anh ấy sợ, mà thay đổi là được. Bây giờ tôi phải đi rồi. Khoan đã! Cô Linh, nãy giờ cô chưa về hả? Không gian trước mắt bỗng dưng sáng lỏa, Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì ông đại đại biến mất. Bên tai vang một giọng nói rất quen thuộc. Chú Tùng đứng ngoài cửa chứng kiến từ đầu đến cuối những hành động lạ lùng cũng như tiếng gọi thất thanh của cô Linh cũng đem lòng trột dạ. Chợt nhớ đến những gì mình vừa trải qua mà không khỏi dùng mình. Nhắm không trừng cũng có người vừa gặp chuyện tương tự. Càng nghĩ đến chú Tùng càng cảm thấy trung tâm này ẩn chứa điều gì đó rất kỳ lạ, huyền bí. Thậm chí hơi đáng sợ Đây cũng là lý do Mà các lớp mới tan học Chú đã vội vàng lên đóng cửa từng phòng cho yên tâm Cô mệt hả À không sao đâu anh Anh nhớ đóng cửa cẩn thận nhé Em về đã À bây giờ làm cả ngày rồi Thì giữ gìn sức khỏe Làm gì thì làm Cũng phải thắp nhang chỗ bản thờ nghe anh Không được bỏ sót ngày nào đó Tôi biết rồi Ngoài đêm đầu tiên quên Thì đêm nào tôi cũng thắp mà Chú Tùng kéo cửa đóng sầm lại. Cũng là lúc cô Linh quay ngót đầu, nhìn chăm chăm từ phía sau. Không ngờ một con người nhẹ nhàng trong lời nói, chất phác ngoài hành động, lại hành xử với thủ đoạn mưu mô như vậy. Đúng là đồng nhìn mặt mà bắt hình xong. Rốt cuộc khi quyền lợi được đưa lên cao, người ta sẵn sàng dẫm đạp nhau mà với lấy. Đầu biết rằng, những bãi đáng nghiệp chướng sắc nhọn phía dưới đang trực chờ để cắt sâu vào tâm can hiểm áp đó. Sự thiện lương không có, thì có chồng lên bao nhiêu bao tài lời hay ý đẹp cũng chẳng khác nào bãi xác được xếp gọn gàng ngăn nắp phòng hờ có ai hỏi tới lại vỗ ngực xưng danh mình chỉnh chu trở về nhà thấy trong lòng tự sưng nhẹ nhõm vô cùng cô linh có chút hoan hỉ trong tâm tưởng khi rốt cuộc những gì mà mình theo đuổi bấy lâu nay đã được người khác nhìn nhận ngưỡng mộ coi đó là quy chuẩn để noi theo càng đặc biệt hơn khi thành quả đó còn liên kết giữa hai cõi âm dương với nhau. Tiếng tụng kinh thiện sinh, kinh phước đức lại đều đặn vang lên. Hôm nay cô hướng công đức đến gia đình của Yến, cũng như phía nhà chú Đức. Mọi người đều sẽ được bình an như nhau. Những người có nghiệp trướng, sau khi trả đủ, chắc chắn cũng được hưởng bình an. Chỉ là sớm hay muộn, nhiều hay ít mà thôi. Con chào thầy. Lâu lắm rồi con mới đến thăm thầy. Thầy có khỏe không thầy? Ta vẫn khỏe. Hôm nay trong thần sắc của con không tốt, mới gặp chuyện gì chắc chờ, hay tâm trí đa sầu đa cảm đúng không? Dạ không, con tính đến để khoe với thầy công đức con mới đạt được. Con đang rất phấn chấn, sảng khoái luôn thầy ơi. Nhâm tí nam mạng, đại kỳ với những tuổi Nhâm tí, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đính Mão, Canh Mão, Bính Ngọ. Gặp những tuổi này thì sẽ sinh cảnh biệt ly. Hay tuyệt mạng trong cuộc đời? Nửa âm nửa dương, nửa người nửa ma, nửa thiện lương, nửa độc ác. Thật khó phân biệt rạch ròi. Còn hạn chế đọc kinh thiện sinh hay kinh phước đức trong thời gian này. Có chuyện gì không tốt hả thầy? Là chuyện không tốt. Sơ trụ trì không nói gì thêm, chỉ hẹn cô Linh hai ngày nữa quay lại. Hôm nay nhân tiện đến thăm thầy, cũng như ngôi chùa mà năm xưa cô theo làm công quả, cũng như tu tập. Khoe một chút công đức Nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy Nói không thấy lo lắng Thì cũng không đúng Vì sư thầy đã nói là chuyện không tốt Tuy nhiên có lẽ mức độ chưa nguy hiểm Và có thể kiểm soát được Nên nhất thời phải đợi thầy cơ Chính điều đó Đã làm cô Linh vừa mông lung Vừa nghi ngại Không biết phong hồn ông đại đó Có liên quan đến chuyện này hay không Rồi nam mạng nhâm tí đó rốt cuộc là ai Trưa nay tan trường, em có bận gì không? Dạ, cũng không có gì quan trọng lắm anh. Còn bé Thư thì nó ăn ở nhà bạn luôn rồi. Chắc em ăn ở tiệm rồi ghé lại trường nghỉ ngơi luôn. Giờ về nhà lười lắm. Anh Sơn chủ đất vừa gọi cho anh, mời hai anh em mình sang ăn đám rỗ. Anh thì ngại ngại tính không đi. Nhưng mà sau này qua trung tâm, lỡ gặp mặt thì thấy kỳ kỳ. Cũng nhờ anh thiện trí mà tâm nguyện của bọn mình mới hoàn thành thuận lợi như vậy. Đi chứ anh. Nói gì thì nói. Cái trung tâm có được như ngày hôm nay. Là nhờ anh Sơn một phần đó. Mấy giờ vậy anh? Tàn làm hai anh em mình đi luôn. Không biết gia chủ đám dỗ ai mà thấy mời hàng xóm rất linh đình. Vừa thấy cô Linh với thầy khuê xuất hiện anh Sơn đã niềm nở tay bắt mặt mừng còn khoe với mọi người về trung tâm của hội khuyến học đừng xây dựng trên đất nhà mình nữa. Tự nhiên bao nhiêu khoảng cách xa lạ bị xóa nhòa Ai nấy đều thể hiện rõ sự khâm phục, xen lẫn trầm trồ qua nét mặt cũng như những cái vỗ tay. Cô Linh vừa vui mừng, vừa bật cười trong lòng. Thầm nghĩ, như cả hai là minh tinh màn bạc vừa hoàn thành xuất sắc một bộ phim bom tấn, được mọi người tung hô đón nhận vậy. Cũng đúng thôi, xét trên phương diện đạo đức xã hội, đây là một việc làm hết sức đáng ngưỡng mộ, trân trọng, cũng như cần được suy trì và phát huy thêm. Thấy cô chiều nay có tiếc không? Làm với tôi một ly Dạ anh thông cảm Chiều bọn tôi còn đi dạy Với cả lại có giờ bên trung tâm nữa Mượn nước ngọt thay bia cũng với anh Không sao Rồi nâng ly nào Chúc trung tâm sẽ hoàn thành những giấc mơ dang dở Của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Anh Sơn Này đắm rỗ ông cậu anh hả Sao cô Linh biết Đúng rồi Này đắm rỗ ông cậu tôi Bình thường thì làm trên nhà ông ấy Nhưng mà đang sửa lại cái hiên ở trước nhà Nên là mấy đứa nhỏ mượn nhà tôi Để tiện mời hàng xóm luôn Nhà ông ấy ở xóm trên đây Đúng rồi câu chuyện này biết là không phải Nhưng lỡ hỏi rồi nên tôi hỏi luôn Cậu anh có phải tên Đại không? Đâu có Cậu Bốn Bình Cậu tên thật là Văn Bình Chứ không phải cậu Đại hả anh? Dòng họ nhà tôi Không có ai tên Đại luôn đó chứ Mà có chuyện gì hả cô? Sơn đây Sơn Đi mua thêm thùng bia nữa em. Thầy cô ngồi chơi nhé. Tôi đi mua đồ đã. Cô Linh hoàn toàn sững sờ trước câu trả lời của anh Sơn. Trong dòng họ nhà anh ta không hề có ai tên đại. Vậy vong hồn trong giấc mơ tự xưng như vậy là có mục đích gì? Hay sợ cô nghi ngờ mà bấu víu để tạo niềm tin? Đúng là mảnh đất của anh Sơn. Ông ta là cậu lại có ý giúp đỡ, ngưỡng mộ tâm nguyện của cô. Thì lấy gì để nghi ngờ hay phán xét được khi toàn bộ sự tương trợ đều nằm trong trừng mực. Nhưng nếu liêm minh thành khiết, ông ta nói láo để làm gì? Càng nghĩ, càng thấy khó hiểu. Không lẽ đây chính là lý do mà thầy nói có chuyện không tốt sắp xảy ra hay sao? Không đúng, nếu có tác động từ cõi âm, sư thầy chắc chắn sẽ nhận ra và lập tức chỉ điểm cho cô để bài trừ. Anh quay về trường trước đi, em ghé qua trung tâm có chút việc. Chứng kiến biểu cảm thẫn thờ từ lúc trong đám rỗ đến giờ của cô Linh Thầy Khuê cũng có chút nghi ngờ Nhưng chưa vội gặng hỏi Đợi chiều đến trung tâm sẽ tìm hiểu sau Lúc này chỉ có mỗi chú Tùng ở chốt bảo vệ Cô Linh không gặp chú Thì còn gặp ai nữa Anh Tùng Mấy hôm nay ca đêm vẫn ổn vậy không anh Ừ vẫn bình thường mà cô ơi Nói chung hàng xóm ở đây cũng hiền mà cô này cũng an ninh Nên cô cứ yên tâm Hồi ông Đức sao chưa? Tôi thấy có gì lạ đâu. Cả hai cùng mang trong mình nỗi nghi ngại riêng, nên khi vừa được gợi nhắc đến, chú Tùng đã thoáng liên tưởng đến những giấc mơ kỳ lạ. Phần cô Linh đủ khôn khéo để không tạo tâm lý hoang mang cho nhân viên của mình. Có điều, nhìn thấy thái độ ngập ngừng, đôi mắt liến thoáng của chú Tùng thì vẫn tồn tại chút bất thường, bí ẩn. Anh nhớ thấp nhang, cẩn ngõ cẩn thận anh nhé. Tôi biết rồi. Cô Linh quay xe đi, chú Tùng mới thấy kỳ lạ. Đúng là mấy hôm nay, không thấy gì lạ cả. Nhưng liệu rằng đó có phải là sự bất thường hay không? Giấc mơ chú gặp, người đàn ông vạch trần toàn bộ thủ đoạn, không còn lai vãng nữa. Chú mặc sức ngủ ngon mấy hôm nay. Nguyên cả ngày hôm nay, cô Linh không tài nào tập trung mà dạy được. Cứ dửng phấn là lại nghĩ đến lời nói của sư trụ trì. Rồi việc phủ nhận người cậu thiên đại của anh Sơn Cá Mú... Chuyện không tốt đó, rốt cuộc là gì đây? Liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến hai mẹ con cô hay những người thân quen khác hay không? Nhưng thời gian qua, cô làm gì gặp bất chắc hay hành động bồng bột cầu thả? Càng nghĩ, càng thấy khó hiểu. Nhớ lại khoảnh khắc mặt đối mặt với vong hồn tên đại. Những lời nói và việc làm của ông ta, suy xét kỹ, cũng đâu có gì sai trái. Một phần còn ngưỡng mộ tâm nguyện và công đức của cô nữa. Chắc Hẳn đã biết, Cô từng theo sư trụ trì làm công quả và tu tại gia. Ngày đêm đọc Kinh Thiện Sinh, Kinh Phước Đức. Một âm một dương, người sáng kẻ tối. Nếu vong hồn muốn hại, thì phải hại cô trước tiên. Điều đó càng có cơ sở hơn khi lúc mới đến đây, cô đã nằm mộng và ông ấy lúc giao tiếp luôn miệng hứa sẽ tương trợ. Dù khi đó chưa xảy ra biến cố nhọc cho Kim Yến của mình, cũng như sự sân si của chú Tùng với chú Đức. Chuyện chú Tùng Đúng là cô không nắm bắt trực tiếp Nhưng vì nghi ngờ Đã hỏi qua thầy Khuê Và câu trả lời y hệ suy đoán Cô mệt hả cô? À Yến à Cô nói để gặp em nói chuyện riêng Mà chưa được Mọi chuyện sao rồi em? Không sắp xếp được để đến trung tâm hả? Em vẫn phụ Để xe bán bánh với mẹ Nay còn làm thêm hủ tiếu gõ nữa cô Khách cũng đông hơn nữa Nhưng mà bố em bệnh ngày càng nặng Không biết sao cứ ho sặc sụa mãi, không chịu ăn uống gì cả. Tiền thuốc men cũng vào đó cô ơi. Em cứ đưa bố đi khám đi. Chuyện tiền bạc đừng lo nghĩ nhiều. Cô với thầy giúp được chừng nào thì sẽ giúp. Dạ, em cảm ơn cô. Nhưng em không dám nhận. Em nhận của cô với thầy nhiều lắm rồi. Mẹ em dặn không được làm phiền thầy cô nữa. Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, thì cô phải có trách nhiệm với học trò của mình. Dù đó có là trên trường học hay ở nhà đi nữa. Em cứ về phụ mẹ thời gian đi. Rồi cô với thầy sẽ thu xếp. Xin cho mẹ một công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập ổn định hơn. Làm gì thì làm, cũng phải để ý bài vở nghe Dạ, em cảm ơn cô. Chào cô em về. Tâm trạng đang buồn chồn, lại quyện cùng với nỗi xót xa của gia cảnh học trò, làm cô càng thấy nặng nề hơn. Tiếng chuông tan trường vang lên như giải thoát được sự lưng trừng, căng cứng nãy giờ. Hôm nay không có giờ văn bên trung tâm, nên cô tranh thủ về sớm, đọc kinh thiện sinh cho đầu óc thanh thản. Tiếng chuông tiếng mõ hôm nay cứ ngắt quãng lạ thường, âm thanh cứ trói tai, như thể loại nhạc cụ bị gõ loạn nhịp. Đầu óc quay cuồng, chốc chốc hai bên tai nghe như tiếng mũi vo ve, lúc lại giống thác độ ầm ầm. Khoảng không khi nhắm mắt, giờ mang một màu vàng sực, rất khó chịu. Cô Linh gõ mạnh một cái vào chuông, rồi giật mình thở hổn hển. Tiếng kinh dừng hẳn, cũng là lúc đầu óc tỉnh táo trở lại. Mọi thứ đang trái ngược hoàn toàn so với thường ngày. Tâm đang không tỉnh, không thể cảm nhận được gì cả. Có lẽ sư thầy đã sớm nhận ra điều này, nên mới khuyên cô hạn chế đọc kinh lại. Ngồi một chút cho định thần lại, cô cố tình nghĩ về người đàn ông thiên đại đó. Trong đầu nói lên mong muốn tái ngộ. Tuy nhiên. Nguyên một đêm không hề mơ thấy gì cả, thậm chí có thể nói là lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc ngon đến như vậy. Dù rằng không lâu trước đó, thân thể còn đang mệt mỏi thất thần. Sáng nay, không chỉ có mỗi cô Linh là cảm thấy bất ngờ. Về phần chú Tùng, đã mấy ngày trôi qua, dù có tâm sự với vợ và chuẩn bị sẵn vài thứ nhằm khắc chế, xua đuổi ma quỷ khi bỏ cả ký tỏi vào người và đặt sau dưới gối. Thì cảm giác lo sợ những giấc mơ quay trở lại Vẫn âm ỉ Tuy nhiên đã mấy ngày trôi qua Chú hoàn toàn yên giấc Rốt cuộc những ngày qua Là thực hay ảo Là tự tâm hay tâm linh Cũng khó mà phân định rạch ròi Hôm nay nhà trường tổng hợp lại Toàn bộ sơ yếu lý lịch của học sinh Em nhớ nhắc cả lớp nộp trong chiều nay nhé Ôi em quên mất Bên lớp anh nộp rồi hả Ừ tranh thủ đi em Nãy anh lên phòng đoàn trường kiểm tra thấy thiếu mấy lớp. Để xem xét công việc xa cảnh sau này có phương án hỗ trợ. Bên trung tâm mình cũng phải nắm bắt mấy vấn đề này. Dạ, em biết rồi. Duyệt nữa thì quên mất tiêu. Đây cũng là bước quan trọng để nắm bắt xa cảnh của cả lớp. Nhớ đâu bỏ sót các em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng mặc cảm không dám đăng ký học bên trung tâm. Yến ơi, em bổ sung cho cô ngày tháng năm sinh của bố mẹ luôn nghe em. Bạn nào chưa bổ sung... Thì lên lấy lại, bổ sung nhé các em. Cô quên viết biểu mẫu trên bảng. Dạ, xong rồi cô. Mẹ em lớn hơn ba, năm tuổi luôn hả? Dạ, đúng rồi cô. Nhưng mà nhìn mẹ vẫn trẻ hơn bố nhiều. Cô bé vừa quay đi, cô Linh nhìn xuống tập giấy một lần nữa. Tự dưng có chút sững người. Nguyễn Văn Bảy, bố của nữ sinh Nguyễn Thị Kim Yến, sinh năm 1972. Nếu xét theo tuổi, chẳng phải là nhâm tí sao? Lời của thầy hôm bữa có nhắc đến nam mạng tuổi này. Chẳng lẽ nào... Nghĩ đến đó, tự dưng cô giựt nhớ ra một điều. Chiều tan làm, lập tức chạy sang trung tâm. Nhìn dáng vẻ quấn quang đó, chú Tùng cũng không khỏi hoang mang. Anh Tùng, anh sinh năm bảy mấy, em quên rồi. Ờ, anh à, anh bảy hai em, 1972, nhâm tí. Mặc dù đã lưỡng trước, nhưng cô Linh vẫn rất sửng sốt. Khi nghe chú Tùng xác nhận Thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế Điệu bộ khiến người bên cạnh cũng lo lắng theo Lời của sư thầy Chẳng lẽ nào là muốn ám chỉ đến ông Bảy và chú Tùng Cứ cho là vậy đi Nhưng làm gì có đoạn nào ám chỉ đến tâm linh vong hồn Suy cho cùng, xét cho kỹ Những việc mà vong hồn ông Đại làm Hoàn toàn không sai Ông ấy chỉ thay trời hành đạo Trừng phạt những người có tâm địa xấu xa Và hành động bất nhân thôi Cô Linh, có chuyện gì hả cô? Chú Tùng chứng kiến nãy giờ, suốt ruột, cũng phải bột miệng hỏi một câu. Cô Linh không vội trả lời, mà quay sang nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Thần sắc chú vẫn tươi tỉnh, hồng hào, không có dấu hiệu nào về sự can thiệp của vong hồn. Bề ngoài là vậy, nhưng muốn khai thác thêm, cô Linh lại không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ nếu vạch trần toàn bộ, thì chứng cứ là thứ đang thiếu. Rồi cả những giấc mơ... Và lời tố cáo của người đàn ông tiên đại Hay nói đúng ra Là vong hồn kia Dựa vào đâu để làm điểm tựa niềm tin đây Nhớ đâu chú Tùng phủ nhận hoàn toàn Vậy chẳng khác nào Cô mang khẩu nghiệp Xác minh từ thầy khuê là một chuyện Đúng là chú Tùng có nhắn tin chỉ điểm Nghe vong hồn thuật lại là một chuyện Đúng là đối chiếu thì trùng khớp Nhưng điều quan trọng nhất Là mắt thấy tai nghe Thì cô hoàn toàn không xuất hiện ở thời điểm đó Để chứng kiến từ đầu đến cuối Bằng bất cứ giá nào, chú Tùng cũng sẽ phủ nhận hoàn toàn để bảo vệ danh dự bản thân của mình thôi. Anh quê ơi, chiều nay em đổi tiết văn qua tiết toán của anh nhé. Em có chút việc, chắc không đứng lớp ở trung tâm được. Có chuyện gì quan trọng hả em? Dạ, có gì em sẽ nói sau. Em phải đi ngay bây giờ. Cô Linh vội vã chạy xe sang diện kiến sư trụ trì. Thầy đang thiền định ở gian sau. Lúc này có một chú tiểu đã đứng đợi sẵn. Mời cô vào sảnh chính ngồi. Mọi việc cứ như là nằm trong suy tính của thầy vậy. Còn đến trước một ngày, át hẳn đã biết hai năm nhâm tí đó là ai. Dạ thầy. con ạ, nhưng hai người đó là sao vậy thầy? A-di-đà-phật Ta hóa thiện lương, vị tất thị. Người hóa tay ương, vị tất lầm. Vỗ ngược khoa trương đạo bất sĩ. Biện tha nhân đích, thị bất tâm. Ta làm việc thiện chưa chắc là thiện, người gây tai ương chưa chắc là nghiệp chướng. Đừng tạo ra quy chuẩn của đạo đức rồi áp đặt nó lên hoàn cảnh, số phận của người khác. Có thể với con là lương thiện, là phước đức. Nhưng thiện sinh ác, phước đức sinh nghiệp, con có gánh vác nổi hay không? Không. Chúng sinh trên đời, không ai gánh thay nghiệp chướng của người khác được. Con đã làm những gì, đã gặp những gì, hãy nói cho ta nghe. Hôm qua cũng may tâm không tỉnh, kinh phúc đức, thiện sinh không trọn vẹn, nó mới không đi theo con. Lần trước đến đây, ta đã nhìn thấy một vong nam hộ pháp, gương mặt hiền hậu, dáng người chất phác Nhưng luôn coi ý nghe ngóng, xem ta nói gì với con. Thầy ạ, thầy nhìn thấy người đó hả thầy? Chuyện là... Cô Linh thuật lại toàn bộ sự việc cho sư thầy nghe. Từ lúc mua miếng đất đến sự xuất hiện của hắn trong giấc mơ đầu tiên. Tiếp theo đó là những diễn biến liên quan đến biến cố của ông Bảy và hành động sân si cũng như quá khứ tội lỗi của chú Tùng bảo vệ. Tất cả mọi thứ đều có sự nhúng tay và liên quan với vong hồn hộ pháp tiên đại. Đúng là đào huyệt chôn ma. Con chưa hiểu ý của thầy. Con chỉ nhất thời ngăn cản được sự bất nhân. Nhưng làm sao thay đổi cả tâm địa? Đó chẳng khác nào là đào huyệt chôn ma. Thần sát có thể bị kìm hãm những vong hồn không thể nào nắm bắt. Vong hồn đi theo, hiểu được ý nguyện đó, liền mượn gió bẻ măng, thay con hành sự. Vì nó đã nhận ra được năm mạng nhâm tí kia, hợp tuổi hợp mạng, nhưng một mình nó không đủ sức hãm hại. Hàng ngày theo con, nghe kinh thiện sinh, kinh phước đức, để âm khí ngày một hoàn thiện hơn. Nó đang giết dần giết mòn người khác bằng chính sự thiện lương của con và để lại tay ương cho hậu thế gánh lấy. Nó một lòng ngưỡng mộ, Nhưng thật ra là vì không thể hại con nên tìm cách đi theo. hàng ngày ở trong tâm trí con tu tập, nó cũng tu tập. Con đọc kinh thiện sinh, kinh phước đức nó cũng chấp niệm nghe giảng và tiếp thu. Ngày qua ngày công đức của con làm gương mặt phong hồn càng hiện lên những nét thanh tao, thánh thiện. Nhưng tâm địa của nó, dù cho con có đắc đạo cũng không đủ sức để cảm hóa được. Nó sợ con tìm thấy chỉ điểm liền mượn tâm nguyện của con mà hại từng người một. Có bại lộ ra, nó cũng có cớ mà bấu víu. Suy nghĩ của con không sai. Việc nó giúp con cũng không sai. Nhưng hậu quả mà người khác gánh lấy, đó mới là sai. Sự thiện lương không phải là quy chuẩn để đối chiếu, cũng chẳng có khái niệm nhất quán để tuân theo. Chờ phi việc con làm không gây hại đến người khác, không để lại biến cố hay hậu quả, thì đó mới là sự thiện lương sinh công đức. Cũng giống biến cố của nam mạng nhâm tí tên Tùng. Chúng sinh hay mang tâm tưởng, cứ làm việc thiện là bù đắp được những tội lỗi mà mình gây ra. Công đức đương nhiên được hưởng, nhưng muốn an lạc thì nghiệp chướng bắt buộc phải trả hết. Đó là quy luật nhân quả trí kim, không thể sai được. Cho dù việc đó là vì gia đình hay bất cứ phạm trù nào khác. Cô Linh quỳ thụp xuống đất, đôi mắt đã nhòa đi từ lúc nào. Thì ra quan niệm thiện lương bấy lâu nay Là hoàn toàn chưa thâm suốt Cứ ngỡ Mình có tấm lòng bao dung Có sự can đảm Sẵn sàng ngăn chặn cái ác cái xấu Nhưng không ngờ Nó lại chính là nghiệp chướng Mà bản thân gây ra cho người khác Trong lúc chứng kiến hành động của ông Bảy Cô nghĩ trong đầu rằng Muốn ông ta bị quả báo Để không còn hành hạ vợ con nữa Nhưng không ngờ Phong hồn sau khi nắm bắt được Liền thực hiện hóa nó Để rồi đây Vợ con ông ta phải lao đao Kiếm ăn từng bữa Chạy chữa thuốc men cho chồng Cho cha của mình Vậy đó là lương thiện hay nghiệp chướng Vô hình chung Vong hồn ông đại đã cho cô câu trả lời xác đáng Về phần chú Tùng Cô không mắt thấy tay nghe Nhưng vì thương chú Đức Nên đã muốn trừng phạt chú Tùng một cách xứng đáng Và vong hồn ông đại cũng ra tay giúp cô Giờ hắn quay lại Kể công kể trạng quy đó là phạm chủ Phước Đứng ngang hàng với công đức Mà bấy lâu nay cô tạm nên, không một chút e dè hay ngựa ngùng khiêm tốn. Đáng buồn thay, chính cô cũng không phân minh rạch sòi, chỉ một khắc đã công nhận nó. Hôm nay con dừng việc tụng kinh thiện sinh, kinh phước đức, đã thấy trong người không còn khó chịu, choáng váng nữa, đúng không? Còn cũng không còn mơ thấy hắn, dù trong tâm có nguyện muốn gặp. Là vì hắn đã đạt đủ cảnh giới tiếp thu. Bây giờ không còn đi theo con thường xuyên nữa. Hôm đó nó có theo đến đây, hôm nay thì lại không. Nhưng muốn gặp cũng không khó. Đây là một đạo hiểu của ta. Con cứ đến tìm ông ấy theo địa chỉ này, át hẳn sẽ có con đường cho con hóa giải nếu chậm trễ, ta e rằng tính mạng của hai nam nhâm tí sẽ gặp nguy hiểm. Con cảm ơn thầy. Không một chút chần chờ cô Linh lập tức tìm đến địa chỉ ghi trên giấy. Địa điểm cách khá xa so với ngôi chùa. Gần 15 phút chạy xe máy mới đến nơi. Trước mặt là một tỉnh thất nhỏ, cổng đã mở rãn như chào đón. Cô nhẹ nhàng đi vào trong, không quên quan sát xung quanh. Cảnh vật được bài trí rất nhẹ nhàng, tối giản. Bước vào tránh điện, liền thấy một người mặc áo vàng, đang ngồi thiền trước tượng Phật to lớn. Cô đến để giải căn cho hai người nhâm tí, đúng không? Dạ, đúng hả? Trên người cô âm khí lai vãng, căn mạng lớn, công đức có, nên vong linh không dám xâm phạm. Không, không phải là vong linh, mà là sắp thành quỷ mất rồi. Ta đã nghe thầy Đồng Phúc kể lại. Nam mạng nhâm trí tên bảy, thân thể thần sắc yếu ớt, rất dễ cho âm khí xâm nhập. Đây là thời cơ tốt để nó hành sự, chiếm đoạt mạng sống trong nay mai. Thầy ơi, nếu đã tưởng tỏ mọi việc, thầy có cách nào giúp con không thầy? Con là người gây ra chuyện này còn phải hóa giải nó Không khó Nhưng phải tương kế tiểu kế Nghe đây Chút nữa Ta sẽ đưa cho một ít lá sâu Cô về giã trung với gừng Giải quanh chỗ nó trú ngụ Không trừa một góc ngách nào Tuy nhiên Làm sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng Với nam mạng nhâm tí tên Tùng Khi nó đến gần bình vại Và bị hút vào trong Lập tức trở đi vứt ra sông Vì cả cô và nam mạng nhâm tí kia đều hợp mạng với nó nên làm theo kế hoạch. Chắc chắn nó sẽ cho nhìn thấy. Cất ba lá bùa này hai lá dành cho hai nam mạng nhâm tí. Lá còn lại bỏ vào trong bình vại để giam giữ con quỷ. Vì nó vất vưởng đã lâu thân thể hấp thu nhiều âm khí lai vãng nay được tiếp thu giáo lý nhà Phật và căn mạng cũng như công đức của cô nên rất khó nắm bắt được căn mạng chính xác của nó. Ta đã ghi hết toàn bộ những tuổi đại kỵ với nhâm tí lên đây. Lá buồn này đã được làm phép Nên chỉ cần nó lại gần bình vại Lập tức sẽ bị hút vào Dạ con hiểu rồi Con cảm ơn thầy Đừng vội cảm ơn Xong việc rồi hãng nói Vừa dắt xe ra khỏi cổng tỉnh thất Cô đang tính gọi thầy Khuê hỏi han tình hình trung tâm Cũng như hẹn gặp Để kể lại toàn bộ sự việc Thì thầy đã gọi đến với giọng điệu hất hải Em qua nhà Kim Yến đi Bố em ấy đang quậy phá, lai hết không ai kiểm soát được cả. Anh đang ở bên đó đây. Dạ dạ, em qua liền. Khoan đã. Dạ thầy. Nếu thấy sắc mặt chuyển tím tái hay trắng bệch, lập tức dùng lá bùa có ghi chữ nhâm tí bỏ vào trong người của ông ta. Không được chậm trễ, nếu không ông ấy sẽ gặp tai họa. Dạ, con, con biết rồi. Dừng xe trước cổng, bên trong là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ông bày dù hai chân đại yếu, đi khập gánh, nhưng miệng không ngừng la hét, với tay nắm đồ về phía vợ con. Hàng xóm can ngăn, nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Quỳ sụp xuống đất, nói những câu vô nghĩa. Hai mẹ con thấy cô Linh xuất hiện, liền chạy ra sân khóc nước nở. Không ai hiểu nguyên nhân là như thế nào. Bất tình lệnh, ông ta ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm về phía cô Linh, đềm cười đầy man sợ. Giọng điệu đặc sệt nhưng vang lanh lảnh Lạnh toát cả sống lưng Đầu óc có chút tránh choáng Cô vừa định thần lại Thì gương mặt ông Bảy bỗng nhiên tím tái Ẩn hiện lên những đường nét khác lạ Không, không thể nào có chuyện này được Ngũ quan dần dần lộ rõ Người đang trong thân xác của ông Bảy Không ai khác Chính là ông Đại Tuy nhiên ngũ quan không còn chút phúc hậu nào nữa Thay vào đó là sự mưu mô xảo quyệt Và đầy sát khí Ông Bảy bất chợt ngã ngửa ra tay chân giật liên hồi làm ai nấy chứng kiến cũng đều hoảng sợ nhưng điều khủng khiếp hơn chính là trên bụng của ông ta bóng hồn ông đại đang ngồi chém chè xếp bằng nhìn một lượt xung quanh rồi bật cười khoái chí đây là lần đầu tiên cô linh được sát mặt với ông ta ngoài thực tiễn khuôn mặt không phúc hậu như trong giấc mơ chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhìn thấy rõ sự độc ác nhầm hiểm dù đã nắm lắc bùa trong tay nhưng vì đại cuộc đã được thầy chỉ điểm Cô không thể ra mặt khống chế được. Tiếng còi xe cứu thương cùng lúc vang lên, rồn rập như nhịp tim và hơi thở lúc này. Anh Khuê, giúp em bằng mọi giá, nhét cái này vào túi quần của ông ta. Đây là... Em sẽ giải thích sau. Nhanh lên anh. Thầy Khuê vừa cầm lá bùa, thì cô Linh lập tức quay ngoắt đi. Hỏng như thế cô không thể nhìn thấy vong hồn, không chứng kiến toàn bộ hành động của ông Đại. Những gì liên quan, mặc dù đã nắm mắt, qua lời của sư trụ trì và thầy ở tỉnh thất nhưng để kế hoạch chân chu việc giảm mù giả điếc là rất cần thiết cho lúc này thậm chí có thể tiếp tay một chút để nó không nghi ngờ mà phản kháng thầy khuê mặc dù không biết dục ý của đồng nghiệp cũng như tác dụng của tờ giấy này là gì nhưng mau chóng lao đến đỡ ông bảy nhân tiện không cảnh hỗn loạn liền thừa cơ nhét vào trong túi quần của ông ta cùng lúc đó các y tá cũng xuất hiện. Sơ cứu tại chỗ trước khi đưa lên xe cứu thương. Cô Linh liếc qua, thấy vong hồn ông đại đã nhảy ra ngoài từ lúc nào. Đôi chân tỏ mờ, rất kỳ lạ. Được một lúc thì ngồi xuống đất quằn quại đau đớn. Chưa kịp quan sát được gì thêm, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô Linh. Em, em nói thật sao? Nhưng anh không thấy vong hồn của... là lời của thầy Đồng Phúc. Những việc trước kia là chính em trải qua Em biết là rất khó tin Nhưng tờ giấy khi nãy là của một người thầy Pháp Bằng hữu của thầy đưa cho em Nếu thầy Đồng Phúc đã nói Thì anh không dám phủ nhận rồi Nhưng bây giờ em tính thế nào Đã có phương án gì chưa Anh nghe em nói cho kỹ đây Việc này phải nhờ anh rồi Sau khi suy nghĩ thật kỹ Cô Linh quyết định nhờ thầy Khuê ra mặt giúp mình Để lỡ có cảm nhận được Vòng hồn ông đại cũng không nghi ngờ Phần việc của cô là tránh mặt Và cố gắng thanh lọc tâm trí Không để những nhiễu sự gây phiền toái Hay nặng đầu nữa Hy vọng mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo bằng không sự việc còn âm ỉ ngày nào Cô sẽ càng dây dứt ngày đó Nhất là sau những gì mình đã làm Và lời giáo huấn sâu sắc từ thầy Đồng Phúc Đã thức tỉnh tâm nguyện đang sai lệch đó Anh đã bàn với anh Tùng rồi Giờ làm gì nữa em Tối nay thực hiện luôn được không anh Anh cứ đứng đâu đó hỗ trợ cho em thôi Đừng xuất hiện Mà lúc nói xong Anh Tùng có nghi ngờ gì không Mới đầu thì có Nhưng sau khi anh nhắc đến ba người bạn khuất mặt Về đòi dẫn hồn đi Anh ấy mới há hốc mồm kinh ngạc Rồi tin sái cổ Giờ nói gì cũng nghe Vì sợ ma hại Dạ Em cũng đang mong là anh Tùng hiểu hết kế hoạch Giờ em không thể ra mặt được Vì hắn quanh quẩn trong khu đất đó Ẩn hiện lúc nào bên cạnh Em cũng không nắm được Chuyện này anh đừng lộ ra ngoài nhé, kể cả cô Hà, cô Lan Anh và cô Ngân luôn. Vì dù gì tất cả cũng là giáo viên, không thể để chuyện liên quan đến mê tín dị đoan này ảnh hưởng mọi người. Anh biết rồi, có gì cứ gọi cho anh. Giờ anh lên trường dạy đây, em không có tiết hả? Dạ, em có tiết 3 với tiết 5 thôi. Anh lên trước đi, em còn phải sắp xếp một chút nữa. Cẩn thận sửa soạn lại toàn bộ đồ vật mà thầy đưa cho, gồm một cái bình vải và hai lá bùa còn lại. Một lá sẽ đưa cho chú Tùng, lá còn lại bỏ vào trong cái bình. Đợi giờ tí sẽ nhờ chú đặt giữa hầm xe và bắt đầu kế hoạch. Cảm giác hồi hộp đang dần lan tỏa đến lồng ngực, khiến hơi thở có chút nặng nề. Từ khi vào con đường thu tập, đây là lần đầu tiên cô Linh đối diện với những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng. Cứ ngỡ rằng chỉ nghe qua sai thoại hay những câu chuyện truyền miệng về việc tự thân đi bắt ma. Cô nghĩ là một cơn mơ tự tâm can bất ổn. Mà sinh ra Nhưng không Ngày hôm qua được đối diện Càng nhắc càng thấy sợt người Đúng như lời thầy Đồng Phúc nói Gương mặt của hắn hiện lên Trong giấc mơ rất phúc hậu và đạo mạo Ngờ đâu hiện tại lại đang đăng sát khí như vậy Hôm nay có tiết ở trung tâm Lúc 6 giờ Vừa tan lớp cô lập tức ra về Gần nửa tiếng sau thì quay lại Trên xe đã để sẵn bình vải, Khiều léo áp sát vào bờ tường Để chút nữa ra hiệu cho chú Tùng Mang vào bên trong Hôm bữa giờ mới có dịp nói chuyện với anh Ờ có chuyện gì vậy cô Mặc dù đã được thầy khuê dặn trước Nhưng chú Tùng vẫn bảo vai rất nhập tâm Nhận lá bùi từ tay cô Linh bỏ vào túi Lập tức quay về gương mặt khốn khổ Có phải anh bày trò Để cho anh Đức nghỉ việc đúng không Tôi muốn chính mượn anh thừa nhận Ờ tôi, tôi không có mà Ờ, cô nói vậy là sao cô Linh? Ờ, tôi không hiểu. Thầy Khuê đã nói cho tôi nghe hết rồi. Chính anh là người nhắn tin báo thầy về việc anh Đức ngủ quên. Còn giả ma giả quỷ hù dọa anh ấy. Sao? Tôi nói đúng không? Anh đừng quay mặt tôi nữa. Ờ thì, thì cũng tại vì gia đình vì miếng cơm manh áo mà cô. Do vậy anh sẵn sàng dẫm đạp lên người khác hay sao? Vì gia đình là đúng nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác là sai. Đó vừa là thiện Vừa nghiệp, anh gánh nổi không? Ờ, tôi... tôi... Rồi anh cũng gặp chuyện không may thôi. Đừng có sống như vậy nữa anh Tùng à. Sẽ gánh nghiệp đó. Anh hiểu không? Lá sâu và gừng tôi để trong bình vại. Nhớ giải đều các phòng và cầu thang và hầm để xe. Ờ, tôi... tôi biết rỗi rồi. Rồi cũng sẽ có người khác làm những điều tương tự với anh mà thôi. Vừa dứt lời, cơn tránh choáng như hôm bữa bỗng dưng quay trở lại. Hôm nay cô Linh đã nắm mắt nên không còn bất ngờ nữa. Vợ ngồi xuống ghế để định thần lại. Nháy mắt với chú Tùng xa hiểu rồi lập tức ra về. Đợi khi chú giải gừng và lá sâu toàn bộ căn nhà thì cô sẽ xuất hiện vừa lý do quên túi sách rồi ở luôn trên tầng quan sát tình hình. Đã giải xong rồi cô. Được rồi, em qua ngay. Anh nhớ để lá bùa trong người. Tôi, Tôi biết rồi. Chú Tùng từ khi biết toàn bộ sự việc Thì run sợ vài phần Nhưng cũng nhắm mắt làm liều Vì chỉ có như vậy mới giải quyết triệt đề được Gần 11 giờ đêm Có ánh đèn xe dọi thẳng vào trong sân Chú hiểu ý Liền ra mở cửa à, Tôi để quên cái túi sách Mở cửa cho tôi lên lấy với à, Khuya rồi Không có để mai chứ cô Không được anh ơi Có giáo án về soạn không kịp Sớm giờ tôi không để ý Rồi rồi cô lên đi Cô Linh chậm rãi bước vào hầm đệ xe nơi đã được chú Tùng xài đầy gừng và lá sâu cùng chiếc bình vải để chính giữa. Từ từ di chuyển lên cầu thang cô cố tình dẫm chân thật mạnh để tạo sự chú ý nhất định đến kẻ khuất mặt. Cách này tuy hơi mạo hiểm nhưng khả năng thành công cũng không nhỏ. Chú Tùng lúc này đã vào lại phòng bảo vệ tắt hết đèn rồi giả vờ chấp mắt ngủ. Gần mấy phút trôi qua không hề thấy động tĩnh gì Ở trên tầng 3, cô Linh bắt đầu nhập thiền Trong tâm trí liên tục gọi tên đại Với mong muốn vong hồn giúp cô gùi dọa chú Tùng Như đã hứa lần trước Chừng 5 phút sau Đầu óc dần rơi vào cơn mụ mị Trong khoảng đen ngòm Hắn ta xuất hiện với dáng vẻ rất hớn hở Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn Chính là gương mặt không hề gây sợ Như khi gặp ở nhà ông Bảy nữa Đúng như lời thầy nói Khi ở trong tiềm thức Và lắng nghe tâm nguyện của cô Hắn hoàn toàn biến đổi vẻ bề ngoài của mình Thành một người khác Ông ta vẫn hoàn cố không chịu nhận đúng không Lúc chiều tôi đã nghe thấy hết rồi Được rồi Tôi sẽ giúp cô, chị ông ấy Đúng vậy Ông ta làm mà không chịu nhận Lại còn nói là vì gia đình này nọ Tôi không chấp nhận chuyện đó Đã xấu lại xấu Không thể viên nó vào cái tốt Rồi bao chữa được Tôi hiểu Ông ta phải chịu đựng nhiều hơn những gì đã từng Cô đợi tôi chút Nói rồi Hắn lầm lũi quay đầu Vừa bước đi Vừa nhìn chăm chăm xuống đất Hình như những thứ được giải xuống Đã đánh động đến tâm lý Như con nhãn quan kỳ diệu Dù không mở mắt Cô vẫn quan sát được Toàn bộ diễn biến phía dưới Hắn đang bước dần dần xuống cầu thang Trước khi sững người lại Vì cái bình vại ngắn đường Một chút xe trừng nghi ngại Hắn lập tức lùi sát ra sau Khuôn mặt thể hiện rõ sự giận dữ Như không thể tin vào mắt mình nữa Hắn lứt qua cái bình một cách rất dễ dàng Rồi nhanh chóng tiếp cận phòng bảo vệ Nắm cổ chú thủng lôi đi Hắn gầm ghẻ từng tiếng đến đáng sợ Mày bay cho để hại tao, đúng không? Không không, tôi tôi không biết Xin xin anh đừng hại tôi, tôi tôi không biết gì cả Không mày thì là ai? Hay là con nhỏ đó? Bá cái thuật vớ vẩn này mà muốn thu phục tao sao? Táo chết thì mày cũng chết Tao với mày là một, không có mạng thứ hai. Còn ba thằng bạn của mày đang đợi để bắt hồn mày đi. Nhưng tao đã thị uy, đuổi đi rồi. Dẫn dắt chúng vào đây dọa mày là đủ rồi. Giờ là thời khắc của tao. Tao đã chấp nhận quy phục dưới chân một con đàn bà để hưởng đức độ. Những tâm nguyện điên khùng của nó vì muốn có chút công đức. Để lỡ khi hành đạo, có ai đó đến bắt tao. Tao sẽ mượn con đàn bà đó làm bình phong để thoát nạn. Tâm can của nó chắc chắn sẽ thương hại một kẻ giả vờ lương thiện như ta mà thôi ông, ông Ông nói gì, nói gì tôi không hiểu Nhưng tôi thì hiểu Tôi không ngờ anh lại là người mưu mô xảo quyệt, độc ác đến như vậy Chỉ vì hai mạng người anh đã mượn tâm can của tôi để tiếp tay làm việc xấu Lại còn nói láo rằng mình là cậu của anh Sơn Để tôi không mảy may nghi ngờ Nghiệp chồng nghiệp anh gánh nổi không Là tao bày ra tất cả <cười> Còn nghiệp Không những mày thì gánh nổi Mày sai tao làm mà Tao hưởng thành quả từ tâm nguyện thiện lương của mày Có gì sai đâu Lão già kia thoát nạn, Tao đã nghi ngờ rồi Chính mày đã sai người bỏ bùa cản tao đúng không Đúng vậy Không phải cản Mà là bài trừ tiêu diệt cái ác mà thôi Để sự thiện lương trở về với bản chất vốn có của nó Nhưng cũng cảm ơn ông Đã dạy cho tôi biết thế nào là sự thiện lương Cô Linh không biết đã xuất hiện từ lúc nào Mang bình vải Chạy thẳng sang ngoài sân Áp sát lấy hắn Dường như đã chuẩn bị từ trước Hắn lùi lại siết chặt vào cổ chú Tùng gương mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí Ông ta sẽ chết ngay tức khắc Nếu như mày còn bước thêm bước nữa Chưa kịp phản ứng Bất thình Linh từ đằng sau Có ba vòng hồn xuất hiện Người nắm tay Người giữ chân Đẩy mạnh người hắn về phía trước chủi đầu vào chiếc bình vải nhưng không tài nào hút vào trong được. "Tội mày tốn công thôi." "Anh Tùng, vứt lá bùa của anh qua đây." Cô Linh chụp lấy, ném thẳng vào bình vải. Trong tích tắc, ông đại hét lên đau đớn, thân thể quằn quại, phát sáng đỏ rực rồi mất hút vào trong bình vải. Trong sự ngỡ ngàng xen lẫn hoảng sợ của tất cả. "Anh, anh anh bốn, à, anh Đinh, anh Nghĩa?" Ừ, sao mọi người là bọn tôi đây, người anh em. Ừ, sao sao các anh lại ở đây? bọn tôi lúc nào cũng đi theo anh, muốn nung nấu ý định trả những oán thù năm xưa, rồi tình cờ tìm đến đây, gặp được tên đại này, không hiểu sao hắn lại thấu được tâm can, nắm bắt được hiểm khích, liền buông lời ngon ngọt dụ dỗ bọn tôi, theo hắn phục tùng, hắn sẽ trả thù giúp. tuy nhiên trong thời gian hắn đi cùng cô linh đây. Bọn tôi cũng có theo chân, đêm đêm nghe tụng kinh thiện sinh, kinh phước đức, tâm trí không còn nghĩ ngợi chuyện thù hận hay sân si nữa. Tuy nhiên hắn thì mỗi lúc mỗi hoàn thiện hơn, đủ năng lực để thị uy, nên bọn tôi không thể một bước mà từ bỏ được. Khi cô Linh đây đến gặp sư trụ trì, bọn tôi và hắn cũng có đi theo, nhưng hắn đa nghi nên không dám lai vãng. Mấy nghe mở lại nghe ngóng hiểu chuyện, nên muốn đến giúp một tay. Không ngờ sự việc lại như vậy, Cảm ơn các anh đã trợ giúp. Không đâu cô giáo. Bọn tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ các công đức, tâm nguyện của cô đã thay đổi toàn bộ tâm can của tất cả. Khiến tâm trí không còn vương vấn chuyện xưa cũ nữa. Ai rồi cũng phải chết. Nghiệp trướng tự khắc sẽ tương ứng. Hà xá gì phải thay trời hành đạo để nghiệp càng thêm nghiệp. Các các anh ạ không trách tôi nữa sao? Không. Nhưng còn thiếu ba anh em tôi ban nén nhang. À đúng rồi, sao lúc nãy cô lại biết lá bùa của anh Tùng có thể thu phục được hắn? Là vì tôi nghe câu, tao với mày là một. Liền liên tưởng đến sự đồng căn mạng. Lúc chiều có kiểm tra trong lá bùa thầy cho, thì thiếu mất tuổi nhâm tí, nên tôi bộc phát thôi. Tạm biệt, bọn tôi phải đi rồi. Anh Tùng còn thiếu ba người, ba nén nhang. Tôi tôi hứa sẽ tạ đủ. Ba cái bóng vừa tan biến vào nền trời đen ngòm. Thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, làm cô Linh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mọi chuyện đã kết thúc rồi thì phải, khi chú Tùng vừa mang bình vải đậy kín nắp lại, nặng chịu ra giữa sân. Alo, em đang ở đâu đó? Nãy giờ anh nhận được tin bố của Kim Yến đã tỉnh lại, nên vui quá mà quên mất cuộc hẹn. Trời đất, anh qua trung tâm chờ cái này ra sông giúp em. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Ranh giới giữa thiện và ác thật mong manh. Linh luôn cho rằng mình làm việc thiện mà không hay biết rằng mình vô tình gây nghiệp chướng. Lương thiện thực sự là hướng đến mọi người, không phải hướng đến cá nhân này mà gây hại cho cá nhân khác. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!